Thủy Chi về nước sau 15 năm Anh trai cô kiếm cớ đi công tác Rồi gửi ngắm cô cho người bạn thân tên Bảo Long Lần đầu gặp cỡ Thủy Chi gọi Bảo Long là chú Khiến anh sững sở Anh đưa cô đến công ty làm việc để trừ nợ Vụ phá hoại phòng bếp Tháng ngày ở nhờ nhà anh Làm cô nhận ra trái tim mình đã rung động Nhưng anh thì vẫn luôn nhớ về cô người yêu cũ tên Minh Châu Sau khi Minh Châu trở về Mối tình đơn phương của Thủy Chi sẽ ra sao Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 Bộ truyện độc quyền của tác giả Băng Nhi Mời các bạn cùng lắng nghe Trời thu trong xanh Nắng vàng rực rỡ Thủy Chi trong chiếc váy trắng Kéo chiếc vali to Ung dung bước từ bên trong sân bay quốc tế Đi ra ngoài Sau một chuyến bay dài từ bên kia bán cầu về nước Làm cô có chút mệt mỏi Ngước nhìn ánh mặt trời qua chiếc kính mát Cô hít vào một ngụm không khí trong lành Trở về Việt Nam thật thích Khó khăn lắm mới xin được hai đấng phụ mẫu Cho về một thời gian Cô nhất định phải tự do tận hưởng Rút điện thoại ra Chi bấm một dãy số rồi gọi đi Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy Alo, anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia Phúc Hưng Nhìn dãy số lạ hoác trố mắt ngạc nhiên Họ, ai đấy? Chi mặt vẫn rừng rưng Cô dựng vali lên đứng dưới gốc cây lớn nhàn nhạt, nhạt cất lời hở thì đậy vào anh Ai đấy? Hưng gần như đã mất kiên nhẫn Giọng nói này quả thật rất quen Nhưng mà dãy số điện thoại này lạ quá Cái kiểu nói chuyện cợt nhà này Làm anh thật sự thấy khó chịu trong lòng Ai ở đầu dây bên kia vậy Không nói thì tôi tắt máy đây Chỉ nhớn mày Mới có mấy ngày không nói chuyện Mà anh trai đã quên mất giọng em gái rồi Cô thở dài Em gái anh chứ ai Anh đang ở đâu đấy hừng nghe bà chữ em gái anh Làm cho giật mình Thảo nào giọng nói kia lại quen như vậy Quá gia là đứa em gái trời đánh của anh đã về nước rồi." Hưng lập tức bật thẳng người dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Tao ở đâu còn lâu mới nói, Việt Nam đang yên ổn, mày về đây làm gì? Bây giờ mày ở sân bay đúng không? Gửi vị trí qua đây rồi đợi ở đó đi, lát có người tới đón, thế nhá, cúp máy đây." Chưa kịp để chi nói thêm câu nào, đầu dây bên kia đã ngắt máy, để lại những tiếng tút tút khô khóc. Chi nhíu mày, lập tức nhấn nút gọi lại. Thì đầu dây bên kia đã báo máy bận Làm cô có chút bực mình Đây là lần đầu tiên cô trở về Việt Nam Sau 15 năm xa xứ Đường xá còn chưa quen Chi ủ rú kéo vali tới ghế đá Cách đó không xa, ngồi xuống Anh trai cô có một căn nhà ở thành phố này Nhưng mà địa chỉ ở đâu cô cũng chẳng biết Anh cô nói lát nữa sẽ có người tới đón cô Nên cô đành gửi vị trí qua messenger Rồi ngồi tại chỗ chờ đợi Hôm nay sân bay không đông lắm Chi chán nản nhìn dòng người qua lại trước mắt mình Cô cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh Rồi đăng lên Facebook Chờ xem ai tới đón mình Hưng sau khi tắt điện thoại Liền lập tức tìm kiếm một dãy số Nhìn dòng chữ đang quay số trên màn hình Mà hận không thể kết nối ngay lập tức Bảo Long đang ở trong văn phòng Thì bất ngờ điện thoại đổ một hồi chuông Anh cầm điện thoại lên nhìn qua một cái Rồi nhấn nút nhận cuộc gọi Anh nhà nhạt, nhạt trả lời Mất tiền thì nói trước đi nghe cái giọng nhạt như nước ốc của thằng bạn mình thì không quá bất ngờ. Nhà cậu còn phòng trống nào không? Long nhíu mày, từ bao giờ tên Hưng này lại quan tâm tới phòng dư nhà anh như vậy? Tên này nhất định có âm mưu đây. Cậu quan tâm tới chuyện đó làm gì? Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hưng cười hì hì ngập ngừng nói À thì là giúp tôi một việc được không? Chuyện này gấp lắm. Long say người lại nhìn ra ngoài cửa sổ thở ơ nhả ra một chữ nói Như là chỉ chờ có vậy Hưng hai mắt sáng rực nói liền một mạch Em gái tôi về nước rồi Cậu cho nó ở nhờ dặm bữa nửa tháng gì đó nhé Tôi hôm nay phải đi công tác Chắc phải đi rất lâu Mà con bé mới về Việt Nam Không có bạn bè cũng không quen biết ai Đường xá không rành Mà tiếng Việt lại không được giỏi Để nó ở nhà một mình thì không yên tâm Cho nên tôi gửi nó ở chỗ cậu nhé Con bé vừa xuống máy bay Tôi gửi vị trí của con bé cho cậu rồi đó Muộn rồi tôi phải đi đây Nhờ cả và cậu đấy Cậu chăm sóc giúp tôi nha Thế nhá cảm ơn Nói xong câu này Hưng vội vàng kéo khóa vali lại Sau đó chuyển điện thoại về chế độ máy bay Tiện tay đắt luôn cả định vị Rồi ném vali lên ô tô Đạp ga phóng đi như vũ bão Bên kia lòng đờ ra mất mấy giây Anh thậm chí còn chưa nghe thủng câu chuyện Thì Hưng đã cúp máy từ lúc nào Anh nhấn nút gọi lại Thì số máy của hắn đã báo thuê bao chỉ thấy trong Zalo có ba dòng tin nhắn, một là hình của một cô bé tầm 18-20 tuổi khá xinh xắn, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ có uốn xoăn sóng, hai là tin nhắn nhờ và anh chăm sóc cho cô bé dùm. Còn tin nhắn cuối cùng là một vị trí được chia sẻ. Long xem hết những dòng tin nhắn kia thì mày kiếm nhíu chặt, mặt đầy vạch đen. Tên bạn tốt của anh hôm nay lại biến anh thành bảo mẫu. Cái tên Hương này nghĩ một tổng giám đốc như anh Dành dỗi không có việc gì làm hay sao Mà còn bắt anh kiêm cả công việc Trông trẻ cho hắn nữa Đắn đo một hồi Cuối cùng anh định mặc kệ nhưng lại thôi Lòng có chút bực bội Anh cầm áo khoác trên thành ghế Cùng chìa khóa xe rồi đi ra ngoài Chiếc siêu xe đen bóng phóng vụt đi Để lại một lớp khói bụi mờ mờ Chi đang ngồi trên ghế đá Nhìn trước ngó sau Xem bao giờ anh trai mới tới Thì có một chiếc ô tô đen bóng đỗ xịch Lại trước mặt mình Một giây sau Kính được hạ xuống Lộ ra gương mặt người đàn ông lạnh lùng Nhưng lại vô cùng anh tuấn Người đàn ông kia nhìn cô chầm chầm Làm chi có chút khó chịu Cô vòng tay cất sỏng không mấy thiện cảm Chú này Sao chú lại nhìn tôi như vậy Chú không thấy mình nhìn như vậy Rất bất lịch sự hay sao Lòng nhíu mày Cô nhóc này vừa mới gọi anh là gì Chú sao Lòng đen mặt bước xuống Anh già tới vậy à Bóng dáng cao lớn dưới ánh nắng rực rỡ Như mạ thêm ánh vàng làm người ta trói mắt Gương mặt anh Tuấn Vóc dáng phi phàm của anh đứng đó Làm những người đi đường lướt qua Đều phải quay đầu nhìn lại Cô nhóc Nhóc mới gọi ai là chú ừ? Chị khinh thường nhìn anh Đôi mắt cô sau lớp kính mắt Ánh lên một tia tinh nghịch Tôi nói bâng quơ Ai trả lời thì là người đó Giỏi, rất giỏi Nhóc con này xem ra mồm miệng cũng lanh lẹ ra phết Anh trước này vẫn luôn không có cảm tình Với kiểu phụ nữ ngang ngược Tùy hứng Nhưng chẳng hiểu sao Lại cảm thấy cô nhóc này rất thú vị Tự nhiên anh lại nổi hứng Muốn trêu chọc nhóc con vài câu Nhóc con? Được lắm Tôi già như vậy sao? Ngừng một chút anh nói tiếp Cô là em gái của tên Hưng kia đúng không? Nói cho cô biết Anh trai cô thấy cô trở về Đã bỏ của chạy lấy người rồi Hắn ta nhờ tôi tới đón cô Trước khi tới đây tôi cũng đã nói chuyện với ba cô rồi Cô bây giờ á có hai sự lựa chọn. Một là về nhà tôi làm giúp việc bao ăn bao ở, bao cả tiền lương. Hai là để tôi gọi điện cho ba mẹ cô để bọn họ lôi cổ cô trở về. Cô chọn đi. Đôi mày thanh tú của Chi nhíu chặt lại. Chuyện ba mẹ cô không cho phép cô ở ngoài một mình, bốn dĩ anh trai cô còn không biết. Vậy mà trước khi tới đây, cái người này còn gọi điện thoại cho ba cô để bây giờ cô phải khó xử thế này đây. Trước khi về Việt Nam, Cô đã 5 lần 7 lượt làm đủ trò cầu xin. cầu xin có, hờn dỗi có, thậm chí khóc lóc tuyệt thực cũng có. Nhưng bà mẹ cô kiên định không cho cô trở về một mình. Năm nay cô vừa tốt nghiệp một khóa Tây Quân Đô, cho nên sau khi nhận đai đen kèm theo lời hứa, sẽ ở cùng anh trai, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài một mình, thì ba mẹ cô mới gật đầu đồng ý. Có điều nếu một khi phát hiện cô không giữ lời hứa, sẽ ngay lập tức phải trở về anh, thì vĩnh viễn không được phép đi đâu một mình nữa. Chỉ đưa tay gỡ kính dâm trên mắt ra để nhìn thật kỹ người đàn ông lão hoác trước mặt này. Ánh mắt cô lộ rõ ba phần ghét bỏ. Chú quả thật là kẻ thức thời. Có điều chú là ai tôi không biết. Làm sao mà tôi tin chú là người anh tôi nhờ tới đón. Nhớ đâu chú là người có ý đồ xấu thì sao? Mà chú gian như vậy. Tôi mới không tin. Ý. Long thật sự muốn cho cô nhóc này một trận. Từ trước tới giờ chưa có ai dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với anh. Hơn nữa cô nhóc này lại còn chê mặt anh gian rồi chê anh già. Vũ Bảo Long Anh đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn như vậy mà bị một cô nhóc chê bài. Này nhóc, tôi chỉ bằng tuổi anh trai cô thôi cho nên mau sửa lại cách xưng hô đi. Chị ra chiều nghĩ ngợi một chút rồi gật gù. Cũng phải, chẳng thấy ai xưng hô chú. Tôi bao giờ vậy thì chú cháu cho nó đúng nghĩa lễ nha. Chú cháu? Trong đầu Long như có quả bom nổ bùm một tiếng. Anh gắt nhẹ. Này, chi nghe tiếng anh gắt nhẹ Thì ra chiều phối hợp làm điều bộ giật mình Cô giả vờ yếu đuối Này, chú to tiếng như vậy Làm cháu giật mình đấy Mẹ cháu nói rồi, hơn 5 tuổi là phải gọi chú rồi Đằng này chú hơn cháu tới 10 tuổi Cho nên cháu gọi chú là hợp lý thế con gì Khuôn mặt long đã đen lại càng đen Hơn nữa còn thêm ba vạch đen nhìn rất đáng sợ Anh quay người bước đi Không quên lạnh lùng nhả ra hai chữ Lên xe Chi ngồi ở hàng ghế sau Trên đường đi cô luôn nhìn ra bên ngoài cửa kính Có vẻ với cô Nơi này còn có nhiều điều lạ lắm Bất chợt giọng nói êm tai của cô Lại một lần nữa vang lên Cháu tên Chi Chú tên là gì vậy Lòng nghe tiếng cô hỏi Liền ngẩn đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu Thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa kính xe Không quay lại thì có chút hoài nghi Cô vừa hỏi tôi đấy à Chi nghiêng đầu Trong xe này chỉ có cháu với chú Cháu không hỏi chú chả lẽ lại hỏi đầu gối của cháu à? Long thật sự muốn đạp cô nhóc ngang ngược này ra khỏi xe ngay lập tức. Nhóc con này chỉ nói tử tế được câu trước, còn câu sau không nói móc anh vài câu thì không yên hay sao? Cô nhóc này có phải bị đặt nhầm tên rồi hay không? Anh im lặng một hồi lâu, rồi mới thốt ra hai chữ Long. Oh. Chi chỉ nói một chữ đó rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Long chở cô về nhà cũng đã tới giờ chưa? Vừa xuống xe. Chi đã bị choáng ngợp bởi nơi này Cô suýt xoa Wow, nhà chú to thật đấy Chú ở đây một mình sao ừ. Lòng giúp cô lấy vali xuống Rồi giúp cô mang vào bên trong Thấy cô vẫn đứng đó ngó nghiêng Thì dừng bước nhìn cô bằng ánh mắt gian manh Chưa thấy nhà to như này hay sao Mà cứ nhìn mãi thế Cô không vào nhanh Lát mấy con chó nhà bên chạy ra cắn Thì chạy không kịp đâu Chi giật mình Ở đây có chó sao Cô vội vàng nhìn nơi này một vòng Thì chẳng thấy có con chó nào quanh đây cả Chỉ khẽ xỉ một tiếng Chú đang dọa trẻ con đấy hả Nói cho chú biết nhá Cháu ấy là không sợ chó Lòng nhếch môi Hừ, Cũng phải nhỉ Nhìn cô thế kia thì có khi chó vừa nhìn thấy đã sợ hãi Mà bỏ chạy rồi cũng nên Chú Chưa kịp để cô nói hết câu Lòng đã chặn ngang lời cô nói Tôi làm sao Thế rốt cuộc cô có vào hay không Nếu không muốn vào thì cứ ở ngoài này luôn cũng được tôi đỡ phải cho cô mượn phòng Nói xong câu này Long say người đi thẳng bỏ lại cô đứng đó Chi trẻ môi nhại lại câu nói vừa rồi của anh Rồi cũng cất bước đi theo sau Bên trong căn nhà của Long sơn màu sám khói Đồ nội thất thiết kế đơn giản Nhưng lại vô cùng sang trọng Cô hoàn toàn bị choáng ngợp Bởi cách bài trí không gian trong phòng Chi nhìn quanh một lượt rồi đánh giá Long tuy là sống một mình Nhưng nhà cửa rất sạch sẽ và ngăn nắp Sau khi thu xếp cho Chi một phòng trống Ngay cạnh phòng anh long liếc nhìn đồng hồ trên tay anh rồi nói Chưa rồi đấy Cô lo mà chuẩn bị nấu cơm đi Tôi muốn ăn thanh đạm một chút Thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh Sẽ nấu được vài ba món đơn giản Tay đang sắp xếp đồ của Chi khựng lại một chút Cô quay lại nhìn long Chú chắc là muốn cháu nấu chứ Nhà chú lớn như vậy không thuê giúp việc sao Sao cô không muốn làm à Lòng hít mắt Từ đầu tôi đã nói rồi chẳng phải sao Nhà tôi không thích có người lạ Cho nên chỉ có giúp việc theo giờ Buổi trưa tôi không có nhà Nên cô ấy sẽ không đến Bây giờ cơm trưa giao cho cô Chẳng phải hợp lý hay sao Hợp lý cái đầu nhà chú chi nhăn nhó mặt mày Cô có biết nấu cơm đâu Mà cho dù có biết Nhưng mà cái tên trước mặt này muốn cô nấu Cô tuyệt đối sẽ không làm Nếu như từ chối đơn giản Thì hắn sẽ còn bắt cô nấu tiếp Nếu đã là như vậy Hay là cô chơi lớn một vố xem sao chi cười thầm Cô bày ra vẻ mặt vô tội Đôi mắt to tròn nhìn long chớp chớp Chú kiên định muốn cháu nấu cơm như vậy Thì cháu sẽ nấu Có điều Nói tới đây cô cố tình kéo dài giọng ra một chút Cháu không biết nấu cơm Cũng chưa bao giờ vào bếp Nếu lỡ như nấu không ngon ấy Thì chú đừng mắng cháu nhé Được tôi không mắng cô là được đúng không Còn nữa cô bỏ cái kiểu gọi chú cháu ấy đi Ngày khó chịu lắm Vậy thì gọi chú xưng tôi nhé Lêu lêu Chi cười hì hì Trước khi ra ngoài còn quay lại nói một câu Sau đó lẻ lưỡi trêu chọc rồi mới chạy đi Cô đi xuống bếp mở tủ lạnh ra Bên trong tủ lạnh đầy ắp thực phẩm Từ rau củ tươi xanh Đến thịt thà, hải sản không thiếu thứ gì Chi chọn lựa một hồi Cuối cùng cô lấy ra hai loại rau Và một miếng thịt bò Cô rửa sạch rồi tìm song chảo chuẩn bị nấu ăn Nói là nấu cho oai Chứ nấu kiểu gì thì cô đâu có biết Như chợt nhớ ra điều gì Chỉ cho tay vào trong túi lấy điện thoại ra Sau đó xem hướng dẫn trên Youtube Nấu theo cho chắc Chọn qua chọn lại vẫn là rau luộc và thịt luộc Là đơn giản nhất Cho nên cô quyết định nấu hai món này Kèm thêm một món trứng ốp la Xem qua một lượt các video hướng dẫn Cô tặc lưỡi gật gù Hóa ra nấu ăn cũng không quá khó Như cô tưởng tượng Long ngồi ngoài phòng khách Anh cầm tờ báo kinh tế trên bàn ra xem Hôm nay không có cuộc họp nào Nên anh cũng xem như là nhàn rỗi Cô nhóc kia đã vào bếp được 30 phút nhưng có vẻ chưa nấu nướng được gì. Đang lúc chuyên tâm đọc báo thì một âm thanh chói tai từ trong bếp vang vọng ra. Đôi mày kiếm của Long nhíu chặt lại, anh hạ tờ báo xuống, nghiêng đầu nhìn vào bên trong cất tiếng hỏi: "Cô làm vỡ gì à?" Bên trong, chi nhìn bát trứng vừa mới ở trên tay, chớp mắt đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Hỗn hợp mảnh bát cùng với trứng vương vãi khắp sàn nhà mà vẫn còn có chút bàng hoàng. Nghe tiếng anh gọi bên ngoài Thì cô mới hồi thần lại Rồi vội vàng đáp lời Không có gì, chỉ là chỉ là tôi trượt tay chút thôi Lòng thấy cô nói vậy Thì có chút nghi ngờ Trượt tay kiểu gì mà âm thanh lớn vậy Vỡ cái gì rồi, cô làm cho cẩn thận Đừng có phá bếp nhà tôi Tôi, tôi biết, tôi biết rồi, tôi Chị chưa nói hết câu Thì phát hiện ra cái chảo cô đang chiên trứng Bùng lên một ngọn lửa Cô vội vàng quăng luôn cái bát trong tay đi Hứng một ga nước rồi tạt thẳng vào ngọn lửa Sau khi tiếng xèo xèo vang lên, cả căn bếp chìm trong làn khói đen mờ mờ. Ở bên ngoài, sau khi nghe thấy một loạt âm thanh sống động lại vang lên lần nữa, Long vội vàng ngoăng tờ báo lên ghế rồi chạy vào trong. Cô đang làm trò gì thế hả? Cô nhìn căn bếp tan hoang trước mắt, làm Long đứng hình mất 5 giây. Anh rồi dõi mắt nờ lần, rồi nhìn lại căn bếp nhà mình. Vừa mới đây thôi vẫn còn gọn gàng ngăn nắp, thế quái nào cô nhóc này chưa vào mới chưa đầy 30 phút Đã hoang tàn như bãi chiến trường, thật là khủng khiếp quá mà. Anh khịt khịt mũi, người thấy mùi gì đó như là mùi ga thì nếu mày hỏi cô gái nhỏ con đang đứng đơ như cây cờ giữa bếp, mùi gì vậy? Cô tắt bếp ga chưa thế? Chỉ lúc này mới giật mình cô lắp bắp, "Tôi, tôi chưa." "Cái gì?" Long lập tức lao thẳng vào bên trong, anh khó khăn tránh né vô số mảnh vỡ vung vãi khắp sàn, vội vàng tắt bếp ga rồi mở tung cửa sổ. Sau đó anh quay lại nhìn cô trầm giọng nói Rốt cuộc Cô làm cái trò gì thế hả Căn bếp nhà tôi có tội tình gì với cô Mà cô làm cho nó ra nông nỗi này hả Bất chợt Anh liếc nhìn thấy trên thành bếp ga Vương vãi rất nhiều nước Nông lập tức quay sang nhìn cô híp ánh mắt lạnh lùng nghi ngờ hỏi Cô vừa mới dùng nước dập lửa ở bếp ga chi nhìn anh rụt rẻ gật gật đầu Làm hỏa khí trong lòng anh càng bùng lớn hơn Cô chán sống rồi hay sao Ai bảo cô làm như vậy? Cái công tắc kia cô để làm gì mà lại hắt nước vào như thế? Tôi, tôi đã nói là tôi không biết nấu cơm cũng chưa bao giờ vào bếp rồi cơ mà nhưng chú có tin tôi đâu? Với cả lúc đó ngọn lửa lớn quá tôi hợi hoảng nên mấy cái công tắc đó tôi cũng quên mất. Lòng ôm đầu bất lực một lúc sau anh thở dài nói may cho cô là còn tôi ở đây chứ không lát nữa ngay cả nhà tôi cũng bị vô phá luôn rồi. Cô thu dọn đi Rồi úp mì cho tôi ăn cũng được Nhanh tay lên một chút Lát tôi còn phải tới công ty Chị đáp một câu rồi nhanh chóng đi thu dọn Nhưng vừa mới được thu dọn một chút Đã bị mảnh vỡ của bát đâm trúng tay Cơn đau ập đến bất ngờ Làm cô dên lên khẻ khẽ. ai ui Lòng vừa mới đi được mấy bước Nghe thấy tiếng kêu vội vàng quay đầu lại Anh đứng bên ngoài nhìn cô nhíu mày nói Cô làm sao vậy Chị đưa tay lên miệng sau đó lắc đầu Tôi không sao Lát nữa tôi sẽ mang mì ra cho chúng. Cô ra ngoài đi Chỗ này để tôi Cô ở trong này lúc nữa thì chỗ này càng loạn hơn Chị cụp mắt Cô Lý Nhĩ nói Thôi để tôi dọn uhm, Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà Không sao đâu Lòng không nói hai lời Kéo tay cô ra tới phòng khách Ấn cô ngồi xuống ghế Anh đi lấy hộp y tế Rồi kéo tay cô bôi nước sát trùng Rồi băng bó cho cô Xong rồi đâu đấy anh mới thở dài <cười> không biết kiếp trước tôi nợ nần gì cô Mà kiếp này tôi lại phải đụng cô thế này Ngồi ở đây đi Tôi dọn dẹp xong sẽ dẫn cô đi ăn Long mang hộp y tế cất đi Sau đó thì sắn tay áo sơ mi lên Rồi bắt đầu thu dọn bãi chiến trường Trong nhà bếp Anh cũng không hiểu sao Mình có thể kiên nhẫn và bao dung với cô nhóc này tới vậy Nếu là người khác Nhất định anh đã đá ra khỏi nhà từ lâu rồi mới đúng Vậy mà anh còn xử lý vết thương Rồi còn dọn dẹp thay cho cô nữa Có phải là vì nhận được sự nhờ vả Nên anh mới như vậy hay không Thật lòng mà nói Anh cũng không rõ nữa Lòng chỉ cảm thấy rằng Bản thân mình không ghét bỏ cô nhóc này Đơn giản là như vậy thôi Một giờ đồng hồ trôi qua Căn bếp đã cơ bản trở lại hiện trạng ban đầu trừ đống đồ bị cô làm vỡ Xách một túi rác bự ra ngoài Anh lờ mắt nhìn chi đầy cảnh cáo Sau khi anh trở lại Liền một đường đi lên lầu tắm rửa Lòng vốn là người ưa sạch sẽ Vừa mới thu dọn một hồi, mồ hôi đã đổ ra, làm cho anh thật sự cảm thấy khó chịu. Lúc anh xuống tới vòng khách, thì thấy cô đã gật gật gù gù trên ghế từ lúc nào. Long nhìn cô như vậy thì nhíu mày. Anh ho khăn một tiếng, làm chi đang ngồi trên ghế giật mình mở mắt ra ngờ ngác. Ở chú xuống rồi sao? Ừ, đi thôi, tôi đưa cô đi ăn. Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, chi kiên trì không muốn trở lại nhà một mình, nên Long bất lực đành mang cô cùng tới công ty. Cả hai vừa bước vào đại sảnh đã tạo nên cơn địa chấn dung chuyển cả tòa nhà văn phòng tập đoàn Thanh Long Tất cả những ai nhìn thấy cảnh tổng giám đốc của bọn họ nổi tiếng với biệt danh Minh Vương Mặt Lạnh Vậy mà hôm nay lại dẫn theo một cô gái tới công ty Mặc dù không biết cô gái đó và tổng giám đốc của bọn họ có quan hệ gì Nhưng trung quy lại đó cũng là một tin hot với tốc độ lan truyền đến chóng mặt Khi nhận ra đã có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình thì có một chút không được tự nhiên. Suốt cả đoạn đường từ đại sảnh vào thang máy chuyên dụng của anh, cô đều cuối gặp mặt không dám ngẩng lên. Những ánh mắt như là tia x-quang của đám người kia thật đáng sợ. Chính vì vậy mà cô va cái ẩm vào tấm lưng rắn chắc của anh khi anh dừng lại chờ thang máy tới. chi xoa xoa cái chán nhìn anh nhăn mặt. Sao đang đi chú lại dừng lại như vậy? Cái mũi của tôi sắp bị lưng chú làm cho gãy rồi. long nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh nhìn cô khá lâu Làm cho Chi có chút trột dạ Không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa Chừng một phút sau Giọng nói lạnh lẽo của anh mới vang lên bên tay cô Mắt cô để dưới đất à Mà không thấy tôi đứng lại đầu óc cô vẫn để quên trên máy bay hay gì Thang máy dừng lại đúng lúc Làm Chi tránh được một câu trả lời Trong thang máy cô cứ cúi gằm mặt Lặng yên không nói Cái vẻ tinh nghịch ngày thường biến đi đâu mất Không thấy Làm lòng cũng có chút thấy không quen Cửa thang máy mở ra, chị cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn xem mình đang đi đâu. Cô cứ lầm lầm lì lì đi sau lưng anh Long, làm cho Long cũng cảm thấy có chút không đúng đắn. Đưa tay mở cửa phòng làm việc ra rồi bước vào. Khi cánh cửa văn phòng cạch một tiếng đóng lại, Long mới thấy cô nhóc trước mặt ngừng cao đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch. Thậm chí cô nhóc này còn nháy mắt với anh rồi đi thẳng về phía sofa ngồi phịch xuống. Chà, quả là người có tiền, công ty của chú lớn thật đấy. Nội thất cũng rất là sang trọng Như chợt nhận thấy Lòng vẫn đang đứng im giữa phòng không nhúc nhích Lại còn đang nhìn mình trầm chầm, chầm Chỉ nhìn anh rồi cười cười Chú sao cứ đứng đó mãi thế Trên mặt cháu có dính gì à Chú cứ nhìn mãi thế Làm cháu ngại lắm đấy Nếu đâu có người nhìn thấy lại hiểu lầm Là chú thích cháu thì lại không hay lắm đâu Lòng vẫn đứng đó Mặc kệ lời trêu đùa của cô nhóc này Anh nhìn cô thật sâu và lâu như muốn xem xem Rốt cuộc cô nhóc này đang định dở trò gì Nhưng mà rốt cuộc vẫn là nhìn không ra Vừa mới ở bên ngoài kia thôi Cô nhóc này còn cúi gằm mặt Như là đang sợ hãi Nhưng chỉ chớp mắt một cái Đã biến trở thành một cô nhóc tinh nghịch Long đang nhìn xem Rốt cuộc cô nhóc này đang tính toán điều gì Thấy anh vẫn không nhúc nhích Chi càng cười lớn hơn Ánh mắt to tròn tinh nghịch của cô càng thêm sáng Long cũng phải công nhận Ánh mắt cô nhóc rất đẹp Tựa như tinh tú lấp lánh giữa trời đêm Chi đứng dậy Cô đi tới trước mặt anh giả vờ thì thầm Chú không trả lời Vậy là cháu nói đúng có phải không Sau đó cô bước tới trước mặt anh Ngẩn đầu nhìn anh cười hì hì Chú thích cháu thật à Không được đâu nhá Cháu không thích yêu trai già đâu Lòng đen mặt Cô nhóc này trong một ngày đã chê anh già tới hai lần Vũ bảo Long, Anh mới có 30 tuổi xanh Người ta nói đàn ông 35-40 tuổi vẫn còn là độ tuổi trưởng thành trứng trạc. Anh đây phong độ ngời ngời, đẹp trai giàu có, đàn bà mơ leo lên giường anh đếm không hết. Vậy mà cô nhóc này dám chê anh già. Lòng trầm giọng rốt cuộc cô tính dở trò gì? chỉ nghe anh hỏi, lập tức chớp chớp đôi mắt to đen láy ra chiều vô tội. Ơ, sao chú lại nói như vậy? Cháu nào có dám dở trò gì đâu cơ? Lại là chú cháu. Chứ chú chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị ánh mắt anh dọa sợ. Lòng hiếp mà ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhóc, đang diễn kịch trước mặt mình. Cả người anh toát ra một tầng khí lạnh bức người. Cô có chắc mình không bày trò? Vừa mới bên ngoài kia cô còn ngoan ngoãn lắm cơ mà. Sao vừa mới vào bên trong này? Thái độ của cô lại đột ngột thay đổi rồi. Uhm? Nụ cười trên môi chi lập tức trở nên méo mó. Cô rụt cổ, lập tức co giò chạy ngược về phía ghế sofa. Nhưng mà chưa kịp chạy thoát, Đã bị cánh tay rắn chắc của anh Nhanh như chớp Túm chặt lấy cổ áo sách ngược trở về Long trầm giọng Tính chạy hả Sao không trả lời à, Thì thì làm sao Cô dám làm mà không dám nhận Không phải Vậy thì tại sao Chi mặt nhăn mày nhó Đắn đo một hồi Cô nửa muốn nói nửa lại thôi Chỉ sợ nói ra Lại chọc giận ông chú Diêm Vương mặt lạnh này Thì tối nay cô ngủ gầm cầu mất Nhưng mà nhìn vào ánh mắt kiên trì của Long Cô biết nếu như bây giờ không nói nhất định sẽ bị chú giả này tóm cô lẳng ra ngoài cửa sổ kia cho nên cô ngập ngừng hỏi Bây giờ cháu nếu như cháu nói chú phải hứa không được ném cháu ra ngoài Mày kiếm của Long nhíu chặt anh lạnh lùng phun ra một từ nói chi cười hì hì nói giọng nhỏ giống như mũi kêu mấy người đó cứ nhìn cháu chằm chằm như vậy cho nên cho nên cho nên cô giả vờ yếu đuối để mọi người cho rằng Cô bị tôi bắt nạt có phải không? Bị nói chúng tim đen thì có chút bất ngờ Chi không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như biển cả của anh Long nhìn Chi như vậy Thì nhướng mày Rõ ràng nhóc con này đang trột dạ Anh biết mình nhất định đã đoán đúng Cô gái nhỏ này đã 20 tuổi Nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con Nhưng mà cô lại khác xa với những cô gái trước đây Anh từng gặp qua Cô gái nhỏ này tuy là vừa trẻ con vừa tinh nghịch lại vụng về nhưng lại rất vô tư và đơn giản không tính toán, không vụ lợi. Long thả tay đang túm chặt cổ áo cô ra, anh khẽ hắng giọng Tôi bây giờ có chút việc phải ra ngoài, cô ở đây chờ tôi, trong khi còn có một phòng nghỉ, cô tùy ý sử dụng, nhưng tuyệt đối không được nghịch ngợm trên bàn làm việc của tôi, cô hiểu chứ? Chi vừa được thả tự do, liền lập tức đứng cách anh xa nhất có thể. Vừa nghe thấy anh có việc phải đi, khuôn mặt đang ổ rũ, liền trở nên vui vẻ, mà liên tục gật đầu. Được, cháu biết rồi, chú cứ yên tâm đi đi, cháu sẽ không nghịch ngợm đâu. long nhìn cô một cái đẩy cảnh cáo rồi mới xoay người rời đi. Chỉ thấy anh đi rồi mới bĩu môi xỉ một tiếng. Người già đúng là khó tính. Cô nhìn quanh một vòng, phòng làm việc của sếp có khác, văn phòng thôi mà cũng lớn quá chừng. Chỉ ngó nghiêng một hồi, cô bước tới cửa sổ sát đất bên bàn làm việc của anh. Từ khung cửa này, tựa như có thể thua cả thành phố vào đáy mắt. Việt Nam sau 15 năm không còn như trong những bức ảnh cũ mà cô hay xem từ ngày cô còn tấm bé. Giờ đây đường xá rộng rãi, nhà cao tầng mọc lên san sát. Xã hội ngày càng phát triển, không giống trong tưởng tượng của cô. Đang lúc cô đang mải mê ngắm nhìn phố xá ngoài kia, thì cánh cửa phòng cạch một tiếng rồi mở ra. Chị nghe tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn lại. chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ đang nhìn cô trầm chằm Cô ta nhìn cô trong mày hỏi, "Cô là ai?" Chi nhìn cô gái bên ngoài cửa, vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cũng làm biếng trả lời cô ta, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cô gái ngoài cửa cũng không còn kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. "Cô là ai?" Chi không lên tiếng, cô nhìn người phụ nữ đang đứng ngoài cửa một lượt rồi thầm đánh giá. Người phụ nữ kia khoảng tầm 30-32 tuổi, bộ đồ công sở mở rộng cổ, lộ rõ ba phần lẳng lơ. Người phụ nữ kia trang điểm rất đậm Cho nên khó có thể đoán được Là cô ta có đẹp hay là không Trên tay còn cầm theo một tập tài liệu Nhìn lướt qua một lượt có thể biết chắc chắn Cô ta là người của công ty này Chi cảm thấy thật buồn cười Người phụ nữ này có lẽ thầm yêu sếp của mình Khi nghe tin sếp mình vừa đi vắng liền chạy tới đây để diễu võ dương oai. Huyền đang là giám đốc tài chính Cô ta thầm mến lòng Ngay ngày đầu cô ta vào công ty này làm việc Mặc dù hơn anh tới tận 2 tuổi, nhưng cô ta luôn mơ ước lọt vào mắt xanh của anh. Huyền nhìn chi trẻ trung lại xinh đẹp như vậy, trong lòng ghen tỉ không thôi. Ở ngoài cửa, Huyền nhìn chi vẫn đứng đó không lên tiếng, thì có chút bực bội. Cô ta bước vào hẳn bên trong, rồi đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô ta vòng hai tay, liếc xéo chi, sau đó chép miệng nói. Tội nghiệp! Trẻ thế kia mà bị điếc! Đúng là tội nghiệp! Chị nghe cô ta than thở thì bật cười Bà chị chạy lên đây chỉ để nhìn tôi Rồi cảm thông với tôi thôi à Huyền cười khẩy Hóa ra là cô không bị điếc Vậy mà tôi hỏi cô cô lại không trả lời Cô đang coi thường tôi phải không Chị vẫn giữ nụ cười nguyên trên môi Nhưng mà nụ cười của cô Không hề chạm tới đáy mắt Phải thì sao Mà không phải thì sao Tôi có bị điếc hay không Thì liên quan gì tới chị Chị hỏi là chuyện của chị Trả lời hay không là quyền của tôi Mắc mớ gì chị cứ hỏi Thì tôi phải ngoan ngoãn trả lời Cô Huyền cứng hỏng Cô ta lần đầu tiên Gặp phải kiểu người cứng đầu Lại hoạt ngôn như vậy Nên có chút bối rối chỉ được nước lấn tới Bước tới ghế tổng giám đốc của Long rồi từ từ ngồi xuống Cô một tay đỡ cầm Ánh mắt nhìn Huyền như là ánh nhìn của bậc nữ vương Nụ cười trên môi lại càng sâu Ánh mắt to tròn sáng lấp lánh Trên khuôn mặt Lại càng thêm phần sinh động Chị nhớn mày Cánh tay trắng nõn của cô rời cầm xinh Gõ nhịp nhịp trên mặt bàn Tôi làm sao Tôi biết chị tới đây Không phải tìm tổng giám đốc Mà tới đây để dằn mặt tôi Hôm nay chú Long dẫn tôi tới đây Chắc là cả cái công ty này đều biết Ngay khi chú ấy vừa rời khỏi Thì chị lại xuất hiện ở đây Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy Nhưng mà tiếc quá Chị tới đây tìm tôi Hình như là tìm nhầm người rồi. Tôi và chú ấy không phải như chị nghĩ đâu. Lần sau muốn tới dằn mặt ấy, chị nên dùng cái đầu nhiều hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Nếu chị dùng thời gian đi dằn mặt tôi để bôi thêm một lớp phấn đó chị ạ. Huyền nghe xong những lời này đã tức đến xỉ khói. Cô ta không ngờ con danh con trước mặt mình lại nhìn thấu được suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút. Con nhỏ này vừa mới gọi tổng giám đốc của cô ta là gì? Chú sao? Huyền nhìn Chi bằng ánh mắt nghi ngờ Cô ta chưa từng nghe qua tổng giám đốc có cháu gái Hơn nữa Nhìn cô nhóc này cũng phải 18 tuổi có dư Thì làm sao có thể gọi một người 30 tuổi là chú Liệu có khi nào là họ hàng xa hay không Nghĩ đến đây Cơn tức giận trong lòng Huyền cũng không giảm đi Cô ta cố gắng đè nén cơn giận Rồi vẽ ra một độ cười lấy lòng nhìn Chi Ấy Em gái Sao lại nói khó nghe như vậy Chỉ là chút hiểu lầm Hiểu lầm thôi. Chị nhớn mày. Xem ra chị gái này diễn xuất không tệ. Vậy thì cô cũng nên chơi đùa với chị ta một chút cho phải phép mới được. Chị vờ ngạc nhiên. Hiểu lầm sao? Thế chị tới tìm chú ấy có chuyện gì? Huyền nghe cô hỏi thì cười trừ. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Chị đến đây nhờ Tổng Giám Đốc ký duyệt để giải ngân trả lương cho nhân viên. Nếu như Tổng Giám Đốc không có ở đây thì thôi vậy. Chị về phòng đây. Chào em nhé. Huyền nói xong câu này thì cầm tài liệu quay lưng đi thẳng. Chi ngồi trên ghế làm việc của Long nhìn theo bóng lưng Huyền biến mất sau cánh cửa, mà vừa thấy bực vừa thấy buồn cười. Bực một nỗi, vừa mới gặp ông chú kia có mấy tiếng đồng hồ đã bị người ta tới giàn mặt. Buồn cười vì thái độ lúc cô gái kia tức giận mà không làm gì được cô. Chi ngả người ra phía sau thành ghế êm ái, bất chợt một bức hình lọt vào khóe mắt làm cô ngồi thẳng lưng dậy. Trên bức ảnh là một cô gái rất đẹp mái tóc xóa dài nụ cười tươi như hoa nở rộ cô gái mặc trên mình chiếc váy hoa màu hồng phấn độ tuổi khoảng chừng 19 đôi mươi cô gái này là ai tại sao chú ấy lại để hình trên bàn làm việc của mình nếu như cô đoán không nhầm đây rất có thể là bạn gái của Long hoặc là một người vô cùng đặc biệt với anh nhưng rất nhanh mối bận tâm của cô cũng không còn đặt vào bức ảnh kia nữa đơn giản một điều cô và Long chỉ là mới gặp nhau Cô cũng không có cảm tình với anh chứ không muốn nói thẳng là cô không ưa gì ông chú này. Chi rời chiếc ghế tựa êm ái quay lại bên cạnh không cửa sổ. Trở về quê hương người thân đều đã qua xứ người bạn bè thì chẳng có ai anh trai cũng bật vô âm tín từ lúc cô đặt chân về nước. Bất giác trên gương mặt xinh đẹp của cô thoáng một tiêu u buồn. Hóa ra cô đơn lại buồn như thế rời xa vòng tay gia đình ngỡ là tự do hóa ra lại là một cuộc độc hành Hóa ra khi được bao bọc Thì lại khao khát được tự do Khi có tự do rồi Lại muốn xả vào vòng tay người thân Bầu trời ngoài kia thật đẹp Nhưng không thú hút được ánh mắt của cô lúc này Chỉ cứ đứng thất thần bên cửa sổ như vậy Mà không hề phát hiện ra Long đã quay trở lại từ khi nào Nhìn cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ Như đang nhập tâm suy nghĩ điều gì Chẳng hiểu tại sao Anh lại không nỡ phá bỏ bầu không khí như vậy Cũng chẳng hiểu tại sao Bàn tay anh đột nhiên như có ma lực điều khiển Mà rút điện thoại ra Chụp một tấm hình của cô Qua một hồi lâu Cô gái nhỏ vẫn cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích Bóng lưng cô độc dưới ánh nắng chiều Như móng vuốt gãy vào lòng chắc ẩn trong anh Làm nó hơi ngơ ngứa Lòng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa Anh hắng giọng một tiếng Rồi tiến về sofa Ngồi xuống rót một ly nước uống Bên kia chị nghe thấy có tiếng động Liền hồi thần rồi xoay người lại Vừa lúc thấy Long đã trở về từ bao giờ? Cô vẫn đứng yên đó, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ. Chú về rồi à? Tôi không về thì cô định đứng đó tới tối luôn hả? Suy nghĩ cái gì mà tôi vào đây lúc nào cũng không biết. Chỉ gãi gãi đầu, kiếm đại một cái cớ. À không có gì, tôi chỉ là suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi tham quan từ nơi nào thôi. Việt Nam mình cảnh sắc đẹp xinh, thiên nhiên hùng vĩ, không khám phá thì phí cả cuộc đời. Chọn nơi đi du lịch mà cũng nhập tâm gớm nhỉ. Đương nhiên rồi Như chợt nhớ ra điều gì Chỉ bước tới đối diện với anh Trong lòng vẫn còn chút bực bội À đúng rồi Chú nên quản nhân viên tốt một chút Đừng có hở một chút là tới kiếm chuyện với tôi Lòng nhếu mày Ai kiếm chuyện với cô Cô vừa mới trở về Việt Nam Mà đã đi gây chuyện khắp nơi thế à Chỉ chề môi Chú nghĩ tôi muốn sao Lòng không nói gì Chỉ nhìn qua anh cũng biết cô không nói dối Nhưng mà ai dám tới tận văn phòng của anh Gây chuyện với cô nhóc này thì đúng là chán sống. Đụng vào nhóc con đánh đá này thì thua là chắc. chỉ có chút mệt nên đã vào phòng phía trong nghỉ ngơi. Lâm ngồi trên ghế chuyên dụng của mình. Anh chống tay đưa mắt nhìn chầm chầm về phía phòng nghỉ kia. Ánh mắt anh có chút sao động. Trước này anh rất ghét người khác nằm trên giường của mình. Đặc biệt là phụ nữ lại càng bài xích. Nhưng mà riêng ở cô nhóc này chẳng hiểu sao anh lại không có cảm giác ghét bỏ. Có khi nào vì cô gọi anh là chúng Cho nên mới mặc định mà đối xử với cô như cháu gái của mình Lòng không biết mà cũng không muốn biết Những chuyện này càng tìm hiểu thì lại càng dối ren, Cho nên cứ mặc kệ nó thì sẽ tốt hơn Lòng đưa tay khẽ vuốt ve khung ảnh trên bàn làm việc Ánh mắt anh lúc này lại dịu dàng đến lạ Đã 5 năm trôi qua Kể từ khi Minh Châu rời xa anh đi theo người mới Nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên được Người con gái có nụ cười đẹp tựa như loài hoa ấy. Khi tình yêu đầu đời trở nên sâu đậm, cho dù 5 tháng trôi qua, cho dù còn yêu hay hết, thì trong lòng người ta luôn còn dành một chỗ cho người đó, mặc 5 tháng chuyển rời. Lòng cũng vậy, tình cảm anh dành cho Châu chưa bao giờ thay đổi, mặc dù đã 5 năm, năm trôi qua, mặc dù Châu phản bội, nhưng mà thứ tình cảm sâu như biển đó chỉ vơi đi chứ không mất hẳn. Cũng chẳng hiểu vì sao, anh vẫn mong một ngày Cô quay lại bên mình Bóng chiều đã ngả Dòng người hối hả nối nhau trên con đường dài Trong căn phòng nghỉ vẫn lặng yên Không một tiếng động Có vẻ như chị vẫn đang yên giấc ngủ say Sau chuyến bay dài mệt mỏi Cũng là điều dễ hiểu Long xem tài liệu thêm một lúc nữa Thì cánh cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra chỉ bước ra gương mặt như còn đang ngái ngủ Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô lúc này Long lại có ảo giác rằng Cô gái này không giống cô gái ngang ngược Trưa nay anh gặp Chị rụi mắt Nhìn Long đã quá giờ tan tầm từ lâu rồi Vẫn còn ngồi đây thì ngạc nhiên Ơ chú chưa về sao Đã muộn rồi cơ mà Tôi về rồi thì cô định ở đây luôn sao Dạ Chị ngờ ngác Long nhàn nhạt, nhạt cất lời Tôi về rồi Thì cô có nhớ đường về nhà tôi không Chị có chút bất ngờ Hóa ra là chú ấy lại đợi mình Trong lòng có chút ấm áp Cô khẽ nói À, cảm ơn chú Long nhìn cô một cái Rồi gấp tài liệu đứng lên Anh với lấy áo khoác rồi nói Đi thôi Long rất cao, bước chân anh cũng rất dài Anh đi được một quãng Rồi cô mới lon ton đi theo sau anh Chị không có thói quen đi nhanh Cho nên càng lúc Khoảng cách giữa hai người lại càng lớn Cô đuổi không kịp cho nên gọi với theo Chú đi chậm lại một chút không được sao Nghe tiếng gọi Bước chân Long đứng lại một nhịp Anh quay đầu nhìn cô nhóc đang gần như chạy theo mình mà nhíu mày. Cô đi chậm như rùa, còn trách tôi đi nhanh. Nhanh chân lên, nếu không á, tôi cho cô đi bộ về đấy. Chi chù môi nhại lại điệu bộ của anh, rồi mới lon ton chạy theo sau. Lúc cô chạy tới cửa sảnh, thì thấy xe anh đã đỗ ở đó rồi. Chi cúi gặp người thở hồng học, sau đó mới mở cửa xe trôi vào. Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, thì điện thoại của cô đã đổ một hồi chuông. Nhìn dãy số dài, Hiển thị trên màn hình Cô liền lập tức bắt máy Con nghe mẹ ơi Lời vừa dứt, Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mắng xa xả Chị giỏi lắm Trở về Việt Nam liền quên luôn bố mẹ mình là ai Nếu tôi không gọi cho chị Thì không biết bao giờ chị mới gọi về nhà cho chúng tôi Báo một câu bình an đây hả Chị nhăn nhó mặt mày Cô đưa điện thoại ra xa tay mình một chút Chờ khi mama đại nhân nói hết câu Mới dám đưa điện thoại trở về Cô nhỏ giọng rẻ giặt nói Mẹ không phải như vậy đâu Không phải Vậy thì là tại sao Cả thằng Hưng nữa Sao gọi điện cho nó không có được Có phải hai anh em nhà chị Lại chơi bời đàn đúng có phải không Không phải đâu mẹ ơi Anh Hưng đi công tác không có ở nhà Nơi này con còn chưa có bạn bè Làm sao mà dám chơi bời đàn đúm? Chưa để cho cô nói hết câu Bên kia bà Hiền đã lập tức ngắt lời cô Còn vừa nói cái gì Thằng Hưng đi công tác ấy hả Thế bây giờ con đang ở đâu? Cái thằng mất dạy này, mẹ đã dặn nó là phải chăm sóc cho em mà dám khỏi đi công tác. Chị nghe vậy thì chỉ biết cười khổ. Mẹ yên tâm, con đã 20 tuổi rồi. Con gái mẹ biết tự bảo vệ mình mà. Con có chút việc, con cúp máy trước nha. Bye mami. Cô vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cắt điện thoại đi rồi, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Chị chán nản. Chú tập trung lái xe đi. Tôi biết tôi đẹp nên chú không cần nhìn kỹ như vậy đâu. Ánh mắt lòng thoáng chút bối rối, anh khẽ hắng giọng một tiếng rồi quay đi. Sau khi lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có, anh mới lên tiếng: "Cô đúng là giỏi ảo tưởng. đàn bà đẹp bay quanh tôi đến cả ngày cũng không hết. Cô nghĩ tôi sẽ để ý tới người vụng về kém cỏi, tầm thường như cô sao? Vụng về, tầm thường, kém cỏi. À, hóa ra trong mắt chú ta hình tượng của cô lại xấu xí như vậy. Nhưng mà như thế cũng tốt." Vốn gì cô cũng không ưa gì các ông chú già này Nếu như mà không phải anh trai cô đi công tác Thì cô cũng chẳng phải ở chung nhà với chú ta Chiếc xe bon bon đi trên đường Chẳng mấy chốc đã quay lại nhà của Long Chiếc xe đố lại trong vườn Anh liền mở cửa đi ra Thấy chi cứ ngồi lì trong xe không chịu ra Mày kiếm của anh nhíu chặt lại Cô làm gì mà ngồi lì ở trong đó vậy tính ăn vạ trong xe tôi à Tôi rảnh lắm hay sao Mà ngồi đây ăn vạ Thế cô định ngủ ở trong xe tôi à? Không phải, tôi chỉ là... Chi ngập ngừng như có điều gì đó khó nói Nhìn gương mặt lạnh hơn tiền của Long Làm cô lại nhớ tới hỗn cảnh của căn bếp hôm nay Chi nuốt xuống một ngụm nước bọt Mãi một lúc lâu mới lên tiếng nói tiếp Chỉ là muốn hỏi chú Còn có muốn tôi nấu bữa tối hay sao? Hay là tối nay chúng ta ăn mì có được không? Lúc này trời đã tối Có lẽ cũng phải gần 8 giờ rồi Nếu bây giờ còn trở về nhà Thì khi nào mới được ăn cơm Hay là ông chú già này Lại bắt cô vào bếp thêm lần nữa Nghĩ tới đây thôi là cô đã đủ thấy dùng mình rồi Nếu như chú già lại muốn cô vào bếp Thì e là cô không chỉ phá tan căn bếp đâu Mà phá luôn cả căn nhà này Cũng chưa biết chừng long cau mày Cô nghĩ tôi còn dám để cô vào bếp lần nữa sao Tôi cảnh cáo cô Từ nay về sau cấm cô vào bếp lần nữa Nếu cô còn đi vào Tôi lập tức ném cô ra ngoài Biết chưa Chi gật đầu như bổ củi Rồi rồi cháu biết rồi Cô bên ngoài tuy là miễn cưỡng đồng ý Nhưng trong lòng phấn khinh tới nỗi Muốn nhảy lên hô thật to Cuối cùng thì ông già này Cũng không bắt cô làm oxy nữa rồi Lòng thấy cô vẫn không xuống xe Thì đi tới bên chỗ cô Ngồi kéo cửa xe mở ra Đi xuống nhanh đi Buổi tối giúp việc đã nấu ăn rồi Không phải ăn mì đâu mà sợ Chi ẩm ử đáp một tiếng rồi chui ra khỏi xe cùng anh đi vào trong nhà bên trong đèn vẫn sáng có lẽ giúp việc nhà anh vẫn chưa trở về đúng như cô dự đoán chi vừa thay dép bước vào trong nhà liền thấy một cô khá lớn tuổi đang cung kính cúi chào long ngẩng đầu lên cô giúp việc vừa lúc thấy cô thì lập tức ánh mắt trở nên bối rối cô ấy nhìn chi một hồi rồi bất ngờ cúi đầu thốt lên hai chữ cô chủ nghe thấy hai chữ cô chủ thốt ra từ miệng cô giúp việc làm cả long và chi đều bị dọa sợ ngay người chỉ bối rối, cô liếc nhìn long một cái, thấy anh cũng đang nhìn mình, thì lập tức cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. bên kia, long cũng không khá hơn cô là mấy. một bầu không khí gượng gạo bao trùm lên toàn bộ không gian nơi này. cô diệu cứ nghĩ là cậu chủ và cô chủ còn ngại ngùng nên nở một nụ cười rồi đon đả nói: cậu chủ, cô chủ, cơm nước tôi đã chuẩn bị xong rồi, xin mời vào dùng bữa. mày kiếm của long nhíu lại càng sâu, anh không nóng không lạnh nhả ra một câu. Cô ta không phải cô chủ Sau này cô đừng gọi nhầm Cô Diệu nghe anh nói vậy Ngay lập tức cúi đầu liên tục xin lỗi Vâng xin lỗi cậu chủ Xin lỗi cô là tôi sơ ý Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu Cô trở về đi Lát nữa dọn dẹp cứ để đấy tôi Long phất tay Ý bảo cô Diệu có thể trở về Cô Diệu hiểu ý liền gật đầu rời đi Tắm rửa đi rồi mau xuống ăn cơm Tôi đói rồi Long nhìn cô một cái Anh buông lại một câu rồi đi lên lầu Sau khi tắm rửa xong chi trong chiếc váy lụa màu hồng đi xuống dưới nhà mái tóc dài mới gội của cô vẫn còn vương lại chút nước. Long đang ngồi ở phòng khách nhìn cô đi xuống liền vội vàng đứng lên. Phụ nữ các cô sao tắm lâu như vậy? Chị vừa bước theo anh vào phòng ăn vừa chu môi nói hm, Phụ nữ chúng tôi tắm lâu thì liên quan gì đến chú? Bạn gái chú chưa tắm lâu như vậy bao giờ à? Phải rồi hai năm bên nhau Anh chưa bao giờ để ý đến Châu tắm lâu hay chóng Nằm đó có lẽ vì chưa thể ở chung Cho nên anh không có cơ hội Nghĩ tới Châu Bất giác trong lòng anh Lại bùng lên một nỗi nhớ nhung vô định tôi không có bạn gái Anh lạnh lùng nhả ra một câu rồi đi thẳng Chú ta vừa nói Chú ta không có bạn gái sao Vậy cô gái trong bức ảnh trên bàn làm việc của chú ta là ai Không lẽ Là người yêu cũ Hôm nay Cô Diệu nấu khá nhiều đồ ngon bình thường với mình anh là quá nhiều nhưng có thêm cô nhóc này lại là quá ít chi đói bụng nên cúi đầu chuyên tâm ăn uống tốc độ gấp thức ăn của cô khá nhanh chẳng mấy chốc số thức ăn trên đĩa đã vơi đi phần nửa lòng buồn đũa anh nhìn cô nhóc vẫn ăn không ngừng thì không nhịn nổi mà trêu chọc một câu cô là heo sao ăn lắm như vậy làm sao mà tôi nuôi nổi chi ngừng đũa cô ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt nho đen cau mày hỏi lại Tôi là heo thì liên quan gì tới chú Tôi chỉ ở nhờ nhà chú ít hôm Khi nào mà anh trai tôi trở về Thì tôi sẽ đi Mắc mớ gì cần chú nuôi Có phải hay không Phải phải phải phải Cô ở nhờ nhà tôi Nhưng từ giờ tới lúc anh trai cô tới đón á, Chẳng phải là tôi nuôi cô sao Thế nào tôi nói có gì sai không Chị cụp mắt Thì quái nào lại quên béo mất chuyện này Nếu như là anh trai cô nhất định Là sách vali bỏ trốn rồi Chứ công tác cái nỗi gì Có điều cô phải ở nhà Nhìn cái mặt khó tính như ma của ông chú già này Tới bao giờ nữa đây hả trời Chị ủ rũ buông đũa xuống Trời đánh tránh miếng ăn Ông chú già này đột nhiên khơi chuyển Làm cô mất hứng Không muốn ăn thêm nữa Long nhìn cô gái đột nhiên buông đũa thì nhớn mày Sao thế Ăn nhiều vậy đã thôi rồi à Không ăn nữa thì mang bát đũa rửa đi Ngày mai cô chơi cho đã rồi ngày mốt tới công ty cùng tôi Tôi tới công ty với chú làm gì? Chị ngờ ngác hỏi Làm việc, cô ăn của tôi Ở nhà tôi làm việc trừ nợ Lẽ nào không được? Chị vội lắc đầu xua tay Ờ, ý tôi không phải là như vậy Cô ăn ở đây, ngủ cũng ở đây Nếu như không làm gì Thì như cũng không được hay cho lắm Thôi, thấy cô vẫn ngồi đơ ra đấy Lòng gần giọng. Còn ngơ ra làm gì vậy? Mau đi rửa bát đi Chị nhìn tay mình lấy nhí nói tay tôi chưa khỏi rửa bát làm sao đây? nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm thì anh cau mày. còn mẹ nhà nó không biết anh đã gieo nghiệp gì. tại sao anh lại đụng chúng con nhóc này cơ chứ? hết dọn dẹp, giờ chẳng nhẽ lại đích thân rửa bát? sớm biết như vậy anh đã để cô diệu ở lại dọn dẹp như mọi lần. có ai đã từng thấy một tổng tài cao cao tại thượng như anh phải vào bếp rửa bát hay không? tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ lên thẳng hot search. Cuối cùng anh đành thở dài Chẳng biết tôi gây nghiệp gì Sao tôi lại gặp cô Để rồi tôi phải khổ thế này Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi Bát đĩa để đó tôi sửa Anh nói xong câu đó Liền sắn tay áo bê chén bát đi Chi ngồi đó nhìn theo bóng lưng Thấy cũng tội, mà thôi kệ Ngày mai, cô phải đi mở thẻ ngân hàng mới được Dù sao cũng phải mua sắm chút đồ dùng cá nhân Cô ra phòng khách ngồi trên sofa tìm hiểu một chút về các ngân hàng trong nước hiện nay. Sau khi chọn được ngân hàng phù hợp, tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ cấp thẻ, cô mới tắt điện thoại ngồi xem tivi. Các chương trình truyền hình trong nước khá hấp dẫn, nhanh chóng thu hút được cô. Lòng sau khi dọn dẹp xong, thì thấy cô ngồi ngoài phòng khách xem chương trình tivi. Đã mấy năm kể từ khi anh chuyển ra ngoài ở riêng, luôn là ăn cơm tối một mình. Ở nhà một mình, nếu như không muốn ở nhà, thì tới công ty hoặc đi bar giải trí. Bây giờ đột nhiên trong nhà có thêm người, nhất thời có chút không quen. Cô chưa đi ngủ sao? Chị nghe tiếng hỏi thì giật mình quay qua nhìn anh một cái, sau đó liếc qua đồng hồ trâu tường thở ơ đáp một câu. Vẫn sớm mà, buổi chiều tôi ngủ hơi nhiều nên vẫn chưa buồn ngủ. ừm anh ẩm ở một câu rồi đi thẳng lên lầu. Làm việc tới khuya đã là một thói quen khó bỏ của Long suốt mấy năm nay. Kể từ ngày trâu rời đi, anh lao đầu vào công việc như một kẻ điên. Cho tới tận bây giờ, lòng vẫn luôn siết chặt tất cả quỹ thời gian mà mình có để không nhớ tới những chuyện đã qua. Bất chợt điện thoại trên bàn của anh vang lên một hồi chuông, Long liếc nhìn dãy số đang nháy sáng trên màn hình rồi mới bắt máy. "Alo?" Đầu bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, "Có thời gian uống rượu với tôi không?" Long nhìn vào đồng hồ trên cổ tay trái, đã hơn 11 giờ khuya, giờ này bình thường anh vẫn chưa ngủ được. Trứng khó ngủ theo anh suốt 4 năm nay Mặc dù đã đi khám Nhưng vẫn chưa hề thuyên giảm Vẫn cái chất giọng nói hứng hở đặc trưng Long chỉ cụt lùn hỏi hai chữ Địa chỉ Đầu bên kia quân đang ngả người trên ghế Tay khẽ lắc lư ly diệu mạnh Anh nhíu mày nghi hoặc hỏi lại một câu Địa chỉ quán bar của tôi Lẽ nào cậu không biết Long thay bộ đồ ở nhà Thành bộ quần âu và sơ mi đen quen thuộc Anh với tay lấy chìa khóa Và áo khoác trên móc rồi đi xuống lầu Mới bước tới đầu cầu thang Thấy phòng khách vẫn đang sáng đèn Thì khẽ nhíu mày Cô nhóc kia lẽ nào vẫn chưa ngủ hay sao tivi vẫn còn đang phát một chương trình nào đó Chắc cô nhóc này vẫn thức đi Cơ mà khi bước xuống phòng khách Thứ anh nhìn thấy lại là gì đây Cô nhóc anh nghĩ vẫn đang thức xem tivi Lại tựa đầu vào thành ghế ngủ tự bao giờ Nhìn gương mặt thanh tú lúc này Giống như tiên nữ đang ngủ say Khi đôi mắt linh động của cô khép lại Chẳng hiểu sao nhìn cô thật hiền Đặc biệt hơn cả Là đôi môi anh đào căng mỏng như thạch trái cây kia Làm anh thật sự muốn cắn một cái Lòng nuốt xuống một ngụm nước bọt Hiết hầu liên tục lên xuống Nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên Làm anh cảm thấy bản thân mình điên thật rồi Anh nhẹ nhàng gỡ cái điều khiển trong tay cô ra Rồi tắt tivi Sau đó còn tiện tay Đắp cho cô một chiếc chăn mỏng Rồi mới xoay người rời đi Chiếc xe đen bóng của Long Một đường chạy tới quán bar Sky Anh vừa bước vào bên trong Đã thu hút ánh nhìn của vô số người Thấy anh tới Quản lý quán bar vội vàng Chạy tới cung kính cúi đầu Anh Long, anh tới rồi Anh Quân và anh Thái đang ở phòng VIP chờ anh Ừm. Long gật đầu một đường Đi thẳng lên phòng bao VIP Mặc cho bao ánh mắt phụ nữ đang nhìn mình si mê Cánh cửa phòng VIP mở ra Nhìn khung cảnh bên trong, lòng nhíu chặt mày, anh đứng bên ngoài cửa, một tay đút túi quần, một tay để thoải mái. Anh không nói cũng không đi vào, chỉ đứng đó liếc mắt lạnh như băng nhìn vào bên trong. Thái là người đầu tiên lên tiếng, "Long, sao lại đứng ngoài đó, mau vào đây, uống với tụi này ly rượu nào." Quân thấy Long cứ đứng ngoài nhìn chằm chằm mà không bước vào, ánh mắt của anh chứa cả 10 phần ghét bỏ thì nhếch mép cười. Buông cô gái ăn mặc thiếu vải ra nhẹ giọng nói khẽ. Mấy cô ra ngoài làm việc đi. Mấy cô gái kia nghe vậy thì tỏ vẻ phụng phiểu. Anh Quân, sao lại như vậy? Tụi em muốn ở đây uống rượu mua vui với các anh cơ mà. Đừng đuổi tụi em đi. Thái vừa nhìn cô gái bốc lửa kia, vừa phẩy phẩy tay. Đi đi, đừng để anh Long tức giận. Mấy cô gái kia nhìn gương mặt lạnh như ma vương, thì không nói thêm một lời, liền lủi thổi đi ra ngoài. Bên trong phòng bao vip Vẫn còn một cô gái nữa Cô gái này ăn mặc rất sành điệu Gương mặt xinh xắn Thấy anh bước vào liền lập tức bước tới bên anh Em nghe mọi người nói Anh không thích phụ nữ dơ bẩn Hóa ra là anh bài xích họ tới mức này Đã lâu không gặp Anh còn nhớ em không Hà Linh nhìn Long Bằng ánh mắt mong chờ Cô ta từ nhỏ đã gặp Long chơi cùng nhóm với anh Sau này cô ta chuyển sang Mỹ đỉnh cư Cho nên không còn được gặp anh nữa Linh từ nhỏ đã rất ái mộ anh Cho dù sinh sống ở nước ngoài Nhưng vẫn nghe ngóng về tin tức của anh Bây giờ gặp lại Biết anh vẫn độc thân Cô ta càng hy vọng sẽ có cơ hội bên anh một đời một kiếp Trái lại với kỳ vọng của cô ta Long lạnh lùng thốt ra một câu Khiến cô ta muốn khóc Cô là ai? Linh nghe anh hỏi Liền cảm thấy cả cõi lòng như vỡ vụn Trước đây bọn họ thân thiết như vậy Bây giờ lại tỏ ra không quen không biết Cô ta bên ngoài thì cười gượng Nhưng bên trong đang muốn nói hết những chuyện khi xưa cho anh nhớ Nhưng cô ta không làm như vậy Linh bày ra một bộ mặt ủy khuất Cô ta nói nhỏ Anh Long Anh không nhận ra em sao Long cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt này Anh thật sự không biết cô ta là ai Có thể anh từng gặp qua cô ta Nhưng anh không còn nhớ nữa Anh lạnh lùng nhà ra một chữ không Rồi đi tới chỗ chống đối diện Quân và Thái ngồi xuống Thấy Long có vẻ không vui Thì đưa tay rót một ly rượu Đưa cho anh rồi cười nói Long, cậu không nhận ra con bé sao Nó là Linh, em họ tôi Trong phải ngày trước quan hệ của hai người rất tốt sao Nó mới đi qua Mỹ có mấy năm Mà cậu đã quên con bé rồi à Linh Long lục lọi trong đám ký ức hỗn độn Để tìm ra cái tên này Nhưng mà anh thậm chí một chút ấn tượng Về cô ta cũng không có Cuối cùng Linh nghe thấy anh thở dài kèm theo một chữ ừm Làm cõi lòng cô ta thật sự tàn vỡ Cô ta vừa mới về nước Liền năn nỉ anh họ mình dẫn tới đây để gặp anh Để rồi cuối cùng nhận được Chỉ toàn là thất vọng Nhưng mà cô ta vẫn giấu nhẹm đi Ngắn gượng nở ra một nụ cười Linh bước tới ngồi vào khoảng trống bên cạnh Long Cô ra với lấy ly rượu của mình Rồi nâng lên rụt rẻ nói Anh Long không nhận ra em cũng không sao Em giới thiệu lại một chút nha Em là Linh Em họ của anh Thái Em mời anh một ly rượu được không Tôi không có thói quen uống rượu với phụ nữ Cánh tay vừa mới nâng lên của Linh Nên bị câu nói của anh Làm cho đông cứng lại Cô ta ngàn vạn lần không ngờ tới Anh lại nói như vậy Cô ta luôn tự hào có nhiều người theo đuổi Hôm nay không ngờ người cô ta theo đuổi Lại không đếm xỉa gì tới cô ta Phải 2 phút sau Cô ta mới thu tay về Rồi cố gắng vẽ ra một nụ cười méo mó À xin lỗi anh Là em thất lễ rồi Lòng không nói gì Chỉ liếc cô ta một cái rồi cầm ly rượu nhấp một ngụm. Chỉ cần liếc mắt Anh đã có thể nhìn ra mục đích của cô ta là gì Những người phụ nữ giỏi giả vờ thanh cao như cô ta Anh thật sự thấy buồn nôn Thái nhìn người anh em của mình có chút vô tình Thì không nhìn được mà lên tiếng Long, Cậu bày bộ mặt lạnh lùng đó ra để làm gì Dù sao cậu và con bé cũng có cái gọi là quen biết từ nhỏ Cậu không nể tình nó thì cũng nên nể mặt tôi một chút Uống với nó một ly cũng không sao Khi Long nhả nhạt phun ra ba chữ Tôi không thích Cũng là lúc điện thoại trong túi anh đổ một hồi chuông Long nhìn bức ảnh đại diện trên màn hình Rồi bắt máy liền lập tức Dậy rồi sao? Câu hỏi ô nhu này vừa thoát ra khỏi miệng Long Đã làm cho những người còn lại lập tức bị dọa sợ loa điện thoại của Long khá lớn Nên có thể nghe rõ tiếng một người phụ nữ Truyền lại từ đầu dây bên kia Ừ, vừa mới tỉnh dậy Chú không có ở nhà sao? Áo này tôi để trên thành ghế nhé Ừ, cứ để đó rồi lên phòng ngủ đi Ba con người Lại chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại kia Không sót một từ nào Quân và Thái không hẹn mà cùng cho nhau ánh mắt đầy ý vị Chỉ có Linh là cười Nhưng mà nụ cười của cô ta không chạm tới đáy mắt Ánh mắt cô ta ánh lên một tia thâm hiểm Rồi nhanh chóng bị che lấp đi Cô ta chăm tính ngàn tính Cũng không ngờ tới được Con người lãnh khốc vô tình này Lại có lúc dịu dàng đến thế Chỉ tiếc là sự dịu dàng ấy Lại không dành cho cô ta Quân im lặng một hồi Cuối cùng cũng bị sự tò mò trong lòng anh ta Làm cho khuất phục Quân không ngăn được mà hỏi một câu Long, cậu mới câu được em gái nào à Vậy mà cứ giấu Làm tụi tôi nghĩ cậu chuyển sang thích đàn ông Thái nghe Quân nói Anh thích đàn ông thì phá lên cười Hai người đó cười đến nỗi Nước mắt nước mũi chảy cả ra Mà vẫn chưa ngừng được Thái nhìn thấy mặt Long đen xì Thì lập tức nụ cười trên môi trở nên đông cứng rồi tắt hẳn. Thái thấy Quân vẫn cười, liền lén lút huyết cho hắn ta một cái. Quân bị huyết thì cao mày. Tự nhiên ông huyết tôi làm cái gì? Ờ có chuyện gì à? Ờ ý tôi là cạn cạn ly nào, nâng cốc nào. Quân lập tức bắt tín hiểu rồi cười ha ha nâng ly rượu lên. Nhưng mà không có ai thèm đếm xỉa gì tới anh ta. Nên Quân cũng cười gượng mà hạ tay đang nâng ly rượu xuống ỉu rìu sóng gió sắp tới với anh ta rồi Cái tên mặt lạnh kia ấy, kiểu gì cũng sẽ không tha cho anh ta Nhưng mà trái với suy nghĩ của Quân Long chỉ nhàn nhạt, nhạt tu cạn hết chén ly rượu trước mặt Rồi trừng mắt lên với anh ta Tôi đây mà phải đi câu gái sao Nói cho hai cậu biết Số phụ nữ chạy theo tôi Hai cậu đến cả ngày cũng không thể hết Cũng phải Người như Long thì thiếu gì người theo đuổi Nhưng mà anh ta thật sự rất tò mò Rốt cuộc cô gái kia là ai Long tử nhỏ đã lớn lên với anh ta Chưa bao giờ anh ta nghe nói Anh có cháu họ Hơn nữa cho dù là có Tên Long mặt lạnh này cũng tuyệt đối Sẽ không quan tâm ai tới dịu dàng như vậy Thái thấy không khí có vẻ căng thẳng Bèn lên tiếng hài hòa Thôi nào, chúng ta đừng nói chuyện không liên quan nữa Các cậu tới đây uống rượu hay là tới đây Để bàn mấy cái việc vớ vẩn này đây Nói rồi Thái với lấy chai rượu trên bàn Rót đầy cả bốn ly Rồi nâng ly của mình lên Nào, cạn ly Linh nãy giờ ngồi im lặng Lúc này mới lên tiếng Cô ta cũng nâng ly lên cười e lệ à, Đúng vậy Hai anh đừng nói những chuyện không liên quan nữa Lâu lâu em mới trở về nước một lần Chúng ta ôn chút chuyện cũ à, Có được không ạ Thái nghe thấy bà chữ ôn chuyện cũ Thì lập tức hào hứng à, Được được lâu lắm chúng ta mới đông đủ như này Ôn lại chuyện cũ đúng là ý hay Các cậu còn nhớ không Ngày xưa khi chơi đùa trong vườn nhà Linh Chính tớ là người ném bóng nước vào các cậu đấy Quân chừng mắt, hóa ra là cậu. Vậy mà tớ còn nghĩ là Linh nghịch ngợm mới làm thế. Hóa ra là trò mèo của cậu à? Năm đó tớ còn mắng Linh một trận, làm con bé dỗi hai ngày trời. Bây giờ đã rõ rồi. Sau đó anh nhìn sang Linh gãi gãi đầu cười hề hề à, Chuyện năm đó xin lỗi em. Anh cứ nghĩ là do em làm nên mới mắng em. À, chuyện đó em quên lâu rồi. Anh không nhắc em cũng không nhớ nữa. Ngừng một chút Linh nói tiếp. Năm đó mấy anh cứ đổ cho em Thậm chí anh Long còn tức giận bỏ đi nữa Em ăn ngày đó tuy vẫn ấm ức Nhưng lại chẳng thể làm gì Anh Thái, anh nhất định phải đền bù cho em đấy Thái cười lớn Được, được, anh nhất định sẽ đền bù cho em Như là nghĩ ngợi vài giây Thái nhìn Linh nghiêm túc Một chuyến du lịch, thế nào Nghe thấy hai chữ du lịch Ánh mắt Linh sáng rực lên Cô tỏ ra vô cùng hào hứng mà vội vã hỏi ngay Anh Thái, anh nói thật sao Đương nhiên Anh đã nói nhất định sẽ làm được. Một tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm là được, phải không? Được được, ngày mốt em rảnh. Triển luôn, kẻo anh lại báo bận rồi lật kèo em. Thái đen mặt, đưa tay cốc nhẹ lên chán Linh, mắng khẽ. Ai thèm lật kèo của em? Anh nói cho em biết, bây giờ lớn cả rồi. Anh tuyệt đối sẽ không hành động kiểu chẩu tre anh nữa đâu nhá. Được, vậy tạm tin anh lần này. Vì sự hào phóng bất ngờ, em mời anh một ly. Linh nâng cốc chạm vào cốc của Thái sau đó nâng tay uống một hơi cạn sạch trong sự cổ vũ nhiệt tình của quân và Thái. Sau khi đặt cái ly rỗng lên bàn, như chợt nhớ ra điều gì, thì liền quay ra nhìn anh và Thái nói Anh Thái, lần này em về nước, là ba mẹ em giao phó em cho anh, cho nên anh không được đem con bỏ chợ, anh phải đi du lịch với em. Được thôi, dù sao anh cũng đang rảnh, chỉ bằng là một chuyến vi vu tập thể, sẵn tiện nghỉ dưỡng luôn. Đúng vậy, dù sao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Chỉ bằng nhân dịp em về nước Chúng ta làm một cái lễ kỷ niệm nhỉ Thái gật gù tỏ vẻ đồng tình Được, ý kiến không tồi Linh quay sang nhìn Long nãy giờ vẫn luôn im lặng Thật lòng cô rất muốn cất tiếng hỏi Nhưng lại không biết nên mở lời ra sao Đắn đo một hồi Cuối cùng vẫn là ngập ngừng lên tiếng Anh Long, anh có thể sắp xếp thời gian Để đi chơi với tụi em một chuyến được không Không rảnh Trái với sự kỳ vọng của Linh Long từ chối vô cùng dứt khoát Cô ta tuy bên trong thì thất vọng tràn trề Nhưng bên ngoài lại vở như không có chuyện gì xảy ra Thật sự lúc này cô ta đang rất đố kỵ với cô gái Được anh quan tâm trong điện thoại kia Cô ta nhất định sẽ điều tra xem Rốt cuộc cô gái kia là người như thế nào Mới có thể bước vào được thế giới của anh Tiệc rượu diễn ra tới quá nửa đêm Tuy là bọn họ uống khá nhiều Nhưng lại chẳng ai say Chuyện cũ ngày xưa cũng là hàn huyên mãi không có điểm dừng Lòng vốn dĩ chẳng tham gia vào mấy chuyện đó Cho nên sau khi uống vài ly đã nhảm chán muốn đi. Thái Thế Anh đứng lên liền lập tức ngăn lại. Này, mới uống có vài ly mà cậu đã muốn đi rồi sao? Chuyện cũ vẫn còn chưa nói xong nữa mà. Dù sao cậu cũng không ngủ được. Chỉ bằng lại ở thêm lúc nữa đi. Tôi rất bận. Hơn nữa nhà cửa để không. Nhớ trộm đột nhập thì làm sao bây giờ? Các cậu rảnh rỗi như vậy thì Hàn Huyên tới sáng luôn đi. Tôi về trước. Cậu làm sao thế hả? Long, từ bao giờ... Cậu lại biết sợ trộm đột nhập vào nhà thế hả Hay là Quân bỏ dở câu nói rồi nhìn anh cười gian manh Này Hay là cậu sợ em gái nhỏ kia ở nhà một mình cô đơn đấy Ngày mốt đi Hàn Quốc nhớ dẫn theo cùng Ít nhất cũng coi như là ra mắt tụi này chứ hả Lòng tia đôi mắt lạnh lùng nhìn Quân Hồi lâu rồi mới nhàn nhạt phun ra một câu Tôi không nói Sẽ đi cùng mấy người các cậu Lòng nói rồi lạnh lùng rời đi Linh thật sự muốn anh có mặt trong chuyến đi Hàn Quốc lần này Nhưng lại không thể mở miệng Nói ra lý do gì đó đáng thuyết phục Năm năm trước Người anh yêu nhất phản bội anh Điều này làm cho cô ta thật sự rất phấn khích Cô ta cứ nghĩ lần này về nước Sẽ nhân cơ hội này mà ở bên anh Nhưng mà hình như cô ta chậm chân mất rồi Ngày hôm sau Khi trí thức dậy Thì Long đã rời nhà từ khi nào Cũng tốt Cô đỡ phải đụng mặt ông chú giả khó tính kia Sau khi thay đổi xong Cô liền đi làm một chiếc thẻ ngân hàng nội địa, kèm theo đó mua một số vật dụng và đồ trang trí mới. Căn phòng mà ông chú già chuẩn bị cho cô chỉ có một màu xám ngắt, thậm chí cả căn biệt thự kia cũng vậy. Nhìn lạnh lẽo và cô tịch vô cùng. Thẻ ngân hàng sau một tuần mới có thể lấy, cho nên chi đành mang số tiền mặt còn lại đi tới trung tâm thương mại một phen. Lục lọi khắp các gian hàng bán đồ trang trí và nội thất. Cuối cùng sau nửa ngày trời, cô cũng mua được những món đồ trang trí ưng ý. Lúc này đã quá trưa, chi thấy bụng cũng đã đói. Nên đành ghé qua một quán cơm tấm, cách trung tâm thương mại không xa để ăn trưa. Lần đầu tiên trong đời được ăn cơm tấm ở Việt Nam, hương vị quả nhiên giống như những lời khen cô từng nghe trước đó. Cô ăn xong một phần lớn liền bắt một chiếc taxi để trở về. Phía bên kia, Long ngồi trong văn phòng phê duyệt văn kiện. Mặt trời đã dần đứng bóng. Anh lướt nhìn đồng hồ trên tay. Lúc này đã gần 10 giờ trưa. Bình thường anh không ăn cơm ở nhà, Cho nên cô Diệu chỉ mua thực phẩm mang đến và dọn dẹp nhà cửa rồi về. Nhưng hôm nay nhà có thêm người nữa. Hơn nữa nhóc con kia không biết nấu ăn. Nếu như đói bụng lại vào phá bếp nhà anh thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm qua, bất giác Long dùng mình một cái. Sức công phá của con nhóc kia quả nhân đáng sợ. Thảo nào anh trai cô phải trốn đi biệt tích. Nhắc mấy nhớ, sau này tên Hưng trở về, anh nhất định phải đòi tiền bồi thường mới được. Long với tay lấy điện thoại gọi đi. Nhưng số điện thoại của Hưng chỉ có tiếng nói lạnh lùng của nhân viên tổng đài Cái tên này đúng là trốn kỹ quá rồi Anh thở dài một hơi Sau đó bấm thêm một dãy số gọi đi Cô Diệu Buổi trưa hôm nay nấu giúp tôi vài món đơn giản Một lát nữa tôi sẽ trở về Lúc Long về nhà đã là hơn 11 giờ Cô Diệu vẫn đang dọn dẹp trong bếp Lúc đi ra nhìn thấy anh vội vàng cúi đầu Cậu chủ, cậu đã về Ừ Long gật đầu coi như chào hỏi Cô Diệu vốn dĩ đã quen với tính cách lạnh lùng và kiệm lời của anh cho nên cũng không nói gì nhiều. Tuy rằng làm giúp việc theo giờ nhưng Lương và thưởng lại được trả rất hậu hĩnh. Lâm ngồi trên ghế sofa thỉnh thoảng lại ngó lên trên tầng 2 xem nhóc con kia bao giờ chạy xuống tìm đồ ăn. Nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy nhóc ham ăn kia đâu cả. Anh không nhịn được mà hỏi cô Diệu một câu Cô ta vẫn đang ngủ sao? Hình như không phải đâu cậu. Lúc tôi lên phòng gọi cô ấy xem có cần dọn phòng không Thì tôi không thấy có ai trả lời. Trong phòng cũng không có ai. Hình như tiểu thư ra ngoài rồi. Nhưng mà cô Diệu nói tới đây. Thì dừng lại một chút. Điều này làm cho Long có chút nghi ngờ. Nhưng mà làm sao? Cô Diệu ngập ngừng. Nhưng mà cô ấy ra ngoài mà không khóa cửa. Không khóa cửa sao? Long có chút sừng sốt. Vậy là cửa cổng cứ mở toang như vậy sao? Cái gật đầu của cô Diệu làm anh suýt ngã. Nhóc con kia vậy mà để cửa mở toang rồi đi ra ngoài. Cũng may nơi này an ninh tốt Cho nên căn nhà của anh mới có thể an toàn Nếu như nhà anh ở nơi khác Chắc hẳn là chỉ còn cái nóc thôi Cô Diệu rời đi rồi Nhưng nhóc con kia vẫn chưa có trở về Đồng hồ trên tường đã chỉ 12 giờ 30 phút. Lẽ ra giờ này cô nhóc kia Phải ở nhà rồi mới đúng Điều bất thường này Làm cho Long có chút lo lo Có khi nào con nhóc nghịch ngợm kia Đi lạc rồi hay không Càng nghĩ anh lại càng thấy chuyện này Rất có khả năng Khu biệt thự này vốn dĩ không dễ tìm kiếm. Hơn nữa các con đường trong khu này cũng không khác nhau nhiều. Cô nhóc này lại hậu đậu như vậy. Đường xá thì chưa quen. Tiếng Việt thì cũng không hiểu hết. Khả năng đi lạc chắc cũng không nhỏ. Nghĩ vậy, Long với tay lấy chìa khóa trên bàn rồi đi ra ngoài. Dù sao, anh cũng nhận lời cho cô nhóc ở nhờ. Bây giờ người lạc mất thì lại mang tiếng không hay. Chiếc xe của Long đi rất chậm. Anh vừa đi vừa quan sát xem con nhóc nghịch ngợm có ở đâu đó quanh nơi này hay không nhưng lượn một vòng vẫn không thấy chút tăm hơi, cho nên anh đành lái xe đi ra hơn một chút. phía bên kia chiếc taxi chở Chi và đống đồ trang trí lỉnh kỉnh vừa lúc đó cũng đỗ lại trước căn biệt thự của Long. Chi vươn tay dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cổng sắt to lớn nhưng lại bị đẩy ngược trở về. nhìn cánh cổng đóng im lìm cô cau mày. Ai lại khóa cổng vào thế này? Cô nhớ rất rõ lúc đi mình còn mở he hé, hé ra cơ mà. vậy là cô phải ngồi ngoài này chờ tới khi ông chú già kia về hay sao? Ủ rũ ngồi bệt xuống bãi cỏ ven đường Nhìn đống đồ trang trí nằm trên mặt đất Mà ngao ngán một phen Ông chú già kia không biết bao giờ mới về nữa Chẳng nhẽ cô cứ ở đây Phơi nắng thành cá khô thế này sao Biết có ngày này Cô nhất định phải xin số điện thoại của chú già Để liên hệ mới được Tối qua chỉ có Zalo, Mà điện thoại của cô thì không có mạng Chỉ cứ ngồi bứt cỏ giết thời gian Cho tới khi chiếc xe đen bóng Đỗ lại trước mặt mình Cánh cửa sắt từ từ mở ra Chi ngước mắt lên nhận ra chiếc xe của Long mà hai mắt sáng ngời vội vàng đứng dậy sách đồ đạc đi theo sau Quang được đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào trong phòng khách Chi ngồi phịch xuống sofa Cô đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên chán sau đó vươn tay rót một ly nước ngửa cổ uống sạch Cũng may mà chú về kịp chứ không thì cháu ngồi bên ngoài phơi nắng thành cá khô luôn rồi ấy. Có phơi thành cá khô cũng đáng đợi cô lắm Chi nhăn mặt Chú không nói được câu nào tử tế hơn được à Cháu nhớ lúc đi chỉ khép cổng hờ Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nó lại bị khóa Nếu như không phải cổng khóa Thì cháu đã chẳng phải phơi nắng chờ chú làm gì Cô khép hờ cổng Lòng bất lực thực sự Cô có biết căn nhà này của tôi Đáng giá bao nhiêu không Cô có biết đồ đạc trong nhà này giá trị lớn cỡ nào không Cô đi ra ngoài rồi không khóa cửa Nói đúng hơn là cô mở toang ra Rồi trộn đột nhập vào khoáng sạch tài sản Thì cô sẽ đến cho tôi chứ Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi Mà ra ngoài cũng không biết khóa cửa vậy thì cũng không vừa liền lập tức nhảy dựng lên Chú cho cháu chìa khóa sao Cháu ra ngoài mà khóa cửa thì lúc về bao nhà kiểu gì Cháu bay vào nhà được chắc Lòng dứng sở vài giây Hình như anh chưa đưa cho nhóc con này chìa khóa thật Lòng hắng giọng, Nhưng mà cũng không thể bao biện cho việc Cô mở cửa chạy ra ngoài mấy tiếng đồng hồ như vậy được Cũng may hôm nay cô rượu tới kịp Nếu không nhà tôi có mà còn cái khung thôi Chỉ sụ mặt. Cái này thực ra cô cũng không cố ý. Ngày mai phải đi làm trừ nợ rồi. Bây giờ không đi mua đồ và làm thẻ thì còn đợi khi nào. Lúc này Long mới để ý tới những món đồ cô mua. Còn vứt ngổn ngang ở phòng khách. Cô mua mấy cái thứ đồ màu mè này làm gì vậy? Đương nhiên là trang trí lại phòng rồi. Nhà chú sắm cho như vậy. Nhìn không đã thấy lạnh rồi. Phòng kia chú cho cháu mượn. Vậy thì cháu phải trang trí lại thôi. Cô mua về trang trí phòng. Mày kiếm của Long nhíu lại càng sâu. Cô trang trí lại làm gì? lỡ mai tôi đá cô ra đường luôn thì chẳng phải rất là phí công sao? chi cười lớn, cháu chắc chắn chú sẽ không làm như thế. Cô tự tin như vậy sao? Đương nhiên rồi, anh trai cháu trốn kỹ như vậy mà cháu lại đáng yêu như thế. Chú nỡ đá cháu ra đường thật sao? Lòng cạn lời thật sự bất lực. Anh thật sự chịu thua trước những lý lẽ này của cô nhóc kia. Phải kìm nén nhiều lắm anh mới không bật cười thành tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Long lửa mắt nhìn cô đầy cảnh cáo Vào rửa tay rồi ăn cơm đi Tôi đói rồi Lát nữa tôi đưa cho cô một bộ chìa khóa Lần sau còn không khóa cửa trước khi ra ngoài Là tôi đá cô ra đường thật đấy chi nhăn mặt Cháu biết rồi Chú cứ đưa chìa khóa cho cháu đi Rồi lần sau cháu khóa cửa cẩn thận Người hậu đậu như cô Chắc là sẽ nhớ không Từ nghỉ lắm chi gật đầu dơ ba ngón tay lên cao Như một sự đảm bảo Cháu chắc chắn chú yên tâm Được rồi Rửa tay ăn cơm đi Hôm nay tốn nhiều thời gian vì cô quá rồi Chú tốn thời gian vì cháu á Từ ngày cô Diệu nói Cô không khóa cửa nên mới phải chạy về nhà Đợi mãi cô không về lại sợ cô đi lạc Nên phải đi phi xe đi tìm đấy Long nói rồi đi vào phòng bếp ăn cơm Thấy cô nhóc cứ ở bên ngoài mãi Tay cầm đũa của anh ngưng lại vài giây Làm cái gì vậy? Không tính ăn cơm sao? À chú ăn cơm đi Cháu, <cười> Cháu ăn cơm rồi Chị cười gượng, lòng cau mày nhìn ra bên ngoài Đôi mắt ầm u đáng sợ Tốt, rất tốt Anh sợ nhóc con bị lạc đường Mà bỏ bữa chạy đi tìm cô ấy Vậy mà cô ấy lại ung dung Ăn cơm trưa xong rồi mới về nhà Làm anh nhìn tới đói ngấu luôn rồi Lần sau đi đâu thì nói với tôi một tiếng Làm tôi tưởng cô đi lạc Nên đi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ Chị tròn mắt Chú đi tìm cháu thật đấy à Ai da Cháu nói cho chú nghe Cháu 20 tuổi rồi Chứ có phải là trẻ con nữa đâu Mà đi lạc được Nhưng mà khi đi Cháu cũng đã hỏi qua bảo vệ địa chỉ nơi này rồi nhá Lòng càng ngày càng thấy nhóc con này ngang ngược Cô không biết nhắn một cái tin nói Cô ăn cơm ở bên ngoài rồi hay sao Cháu đâu có biết số điện thoại của chú zalo thì ra ngoài không có mạng Hơn nữa chẳng phải chú vẫn nói Chú chỉ ăn tối ở nhà hay sao Sao hôm nay buổi trưa chú lại trở về chỉ lém lỉnh hỏi tiếp Có phải chú sợ cháu ở nhà buồn chán nên về ăn cơm cùng cháu cho vui hay không? Lòng bị nói trúng tim đen nhưng tuyệt đối không muốn thừa nhận. Tôi là nghe cô Diệu nói cô không khóa cửa mới trở về thôi. Cô đừng có tưởng bở. Cháu biết rồi. Chi chù môi dài miệng đáp một tiếng rồi sách đồ đạc lên phòng đi mua sắm cả buổi sáng chưa lại ngồi phơi ngoài đường như con cá khô. Vừa rồi cô còn phải giải thích với ông chú giả khó tính nên bây giờ chi đã rất mệt. Cô bỏ mặc số đồ trang trí kia Mà lên giường đánh một giấc trước Lúc chi tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ chiều Cô bước tới mở cửa rèm Nhìn ánh chiều dần ngả bóng Nơi này là khu biệt thự cao cấp Nên rất yên tĩnh Chứ không ồn ào như phố xá đông đúc ngoài kia Không khí cũng rất trong lành Cô vươn tay mở cửa Để cho những cơn gió nhẹ Mang theo mùi hương hoa cỏ lùa vào Khu biệt thự này có một vườn hoa nhỏ Được chăm sóc khá kỹ càng Dưới đó hoa hồng, hoa mẫu đơn, đua nhau khoe sắc. đâu đó vài con bướm bướm nhiều màu sắc lượn quanh. Khung cảnh yên bình làm lòng cô bất sắc trùng xuống một chút. Cô nhớ những ngày tháng vui vẻ bên ba mẹ, nhưng cô cũng muốn trở về Việt Nam một thời gian. Không phải vì muốn về đây tận hưởng sự tự do, mà vì đang chạy trốn một loạt cảm xúc khó nói. Mối tình đầu đơn phương thích thầm suốt hai năm qua, đã kết hôn cùng với người khác. Thật ra từ đầu tới cuối chỉ là cô đơn phương thích người ấy trong âm thầm. Chứ chưa bao giờ có dũng khí nói ra cả Chi thở dài Thật sự mà nói cô cũng không biết Là thích hay chỉ là một sự ái mộ Nhưng mà cô cũng không cảm thấy quá buồn Về chuyện đó Cô chỉ đơn giản là muốn bình ổn lại cảm xúc của mình Sau khi đem đống đổ trang trí kia Sắp xếp lại Sau hơn 4 tiếng đồng hồ Cuối cùng chi cũng hoàn thành việc trang trí cho căn phòng của mình Nhìn thành quả cũng rất ra gì và này nọ Chi tặc lưỡi tỏ vẻ hài lòng Sau khi tắm nước ấm Thư giãn xong xuôi chi vừa nhảy chân sáo xuống dưới lầu vừa ngân nga một bài hát nào đó. Long ngồi ở phòng khách vừa đọc báo kinh tế vừa nhâm nhi tách cà phê. Thấy tiếng chạy nhảy kèm theo tiếng hát khe khẽ ở đầu cầu thang liền ngước mắt nhìn lên. Hóa ra nhóc con kia đang nhảy chân sáo líu lo hát một giai điệu gì đó anh nghe không rõ. Chẳng hiểu từ bao giờ căn nhà cô tịch này của anh lại có những âm thanh tươi mới như vậy. Sáo nhỏ, lại đây. chỉ nghe tiếng gọi Lập tức có chút giật mình Cô dừng hát cũng không nhảy chân sáo nữa Chị đồ ra mất mấy giây Sau cô mới phản ứng lại Vừa rồi chú già này gọi sáo nhỏ Là đang gọi ai Cô quay người nhìn trước ngó sau, Nhưng trên lầu chỉ có một mình cô đứng đó Lẽ nào chú ta nuôi chim sáo hay sao Lòng thấy cô đứng đó tròn mắt nhìn mình Thì có chút không vui Anh lặp lại câu nói kia một lần nữa Nhưng cô nhóc vẫn đứng yên không nhúc nhích Làm gì vậy Mau lại đây Chi nghe tiếng thúc giục Vội vàng quay đầu nhìn quanh thêm một lần nữa Sau khi xác nhận xung quanh thật sự không có ai Mới dám lên tiếng nói Chú mới nuôi chim sáo hay sao Không phải Vậy chú đang gọi ai thế Gọi cô đó Gọi cháu á Chi ngạc nhiên tột độ Cháu có tên đàng hoàng Chứ có phải sáo nhỏ trong miệng chú đâu Trái ngược với cô Thái độ của Long vẫn thở ơ Tôi thích gọi như thế đấy Có được không Tất nhiên là không được rồi Chi nhăn mặt Tên cô hay như vậy mà tự nhiên bị chú già này gọi thành cái gì mà xáo nhỏ. Ông chú này tại sao lại cứ thích gây hấn với cô như vậy chứ? Lòng gần như mất kiên nhẫn mà gắt nhẹ. Lại đây, nhanh lên. chi không tình nguyện, nhích bước chân chậm chạp đi về phía đó. Cô ngồi xuống sofa, đối diện phía anh nói giọng không vui. Chú gọi cháu có gì không? Lòng không nói gì. Anh lấy ra từ trong túi một chùm chìa khóa, rồi ném cái bột lên mặt bàn. Trước ánh mắt tò mò của cô Cô nhìn chùm chìa khóa trên bàn Rồi tinh nghịch hỏi Chìa khóa này chú cho cháu ấy hả Cho nhưng mà là cho mượn Khi nào anh trai cô trở về Nhớ trả lại chìa khóa cho tôi Chị vươn tay cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn Không quên lầm bẩm một câu Đúng là cái đồ keo kiệt Nhớ đừng có làm mất đấy Cháu biết rồi Cô trẻ môi đáp một tiếng rồi hướng vào trong bếp mà đi Nhưng mà điều này lại làm cho Long giật mình hoảng hút Mà vội vàng bật dậy Cô vào bếp làm cái gì thế Nghĩ tới cái viễn cảnh bếp tan hoàng hôm trước Bất giác anh đánh một cái dùng mình Sức công phá của sáo nhỏ này Đúng là quá khủng khiếp Bước chân của Chi ngay lập tức hưởng lại Sau tiếng nói Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt tò mò Cháu định vào bếp giúp cô Diệu nấu ăn Sẵn tiện học hỏi một chút Thôi đừng Lòng buột miệng thốt ra hai chữ Nhưng lập tức chữa lời Ý tôi là cô Diệu tự làm được rồi Cô ngồi đây xem tivi đi À, phải rồi, cái đồ trang trí cô mua làm xong hết rồi chứ, có cần tôi giúp gì không? Cô nheo mắt nghiêng đầu nhìn anh, làm anh có chút trột dạ. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Chú, mà lại có lòng tốt đến như vậy sao? Chú lại, lại sợ cháu làm hỏng nhà chú chứ gì? Xem ra hạ cô cũng có chút thông minh. Tôi có thể xem thành quả cả buổi chiều của cô chứ. Xem cô có làm căn phòng của tôi tan nát như cái bếp kia không? Chú làm như á, cháu lúc nào cũng phá phách vậy ấy cháu nói cho chú biết nhá, cháu trang trí phòng á, chỉ có đẹp lung linh. Vậy sao? Không tin chú thử lên nhìn mà xem." Chỉ bị cái ánh mắt nghi hoặc của ông chú già kia chọc cho tức, cô không nói hai lời, lập tức lôi anh đi lên. Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là một căn phòng màu hồng phấn từ ga giường tới rèm cửa, thậm chí mấy món đồ trang trí cũng sặc sỡ đủ màu xanh đỏ tím vàng. Dưới sàn nhà còn có một chiếc thảm lông màu đỏ gạch. Bên trên có một chiếc bàn nhỏ Và một chiếc lọ giống như là để cắm hoa Chi tự hào nhìn chiến tích của mình Vênh mặt lên nhìn anh đắc ý Chú thấy cháu có khiếu nghệ thuật không Phòng ngủ ít ra cũng phải sinh động như vậy chứ Ai lại một màu xám ngắt như cho Thật chẳng có chút cảm tình nào Lòng đen mặt Màu xám vừa mạnh mẽ lại vừa cao ngạo Có gì mà không tốt Hơn nữa phòng ngủ chỉ cần một vài món nội thất đơn giản Chẳng phải là đủ rồi hay sao Nhìn mấy cái thứ đổ trang trí màu mè loè loẹt kia xem Thật chẳng ra cái làm sao Mà lại rất dối mắt Chưa hết đâu nhá Chú thấy ban công kia không Cháu cũng trang trí lại hết đấy Vừa nói chi vừa với tay Lấy một cái phích cắm cắm vào ổ điện Lập tức mấy giây Đèn nháy sáng rực lên Cả ban công ngập tràn màu sắc lung linh kỳ ảo Chú xem Lãng mạn biết bao Nói thật anh chẳng thấy lãng mạn xíu nào Không phải anh chê Chỉ là anh cảm thấy không thích mấy cái thứ đó cho lắm Long liếc nhìn chiếc đồng hồ Hình hoa hướng dương của cô trên tường Bây giờ đã hơn 6 giờ Có lẽ cô Diệu cũng đã nấu nướng xong xuôi Anh liếc nhìn cô nhóc trước mặt Rồi nhàn nhạt nhả ra một câu Được rồi, đi xuống rửa tay Chuẩn bị ăn cơm thôi Anh đi rồi, chi mới vội vàng tắt điện Chạy theo phía sau Cơm cô rượu nấu rất ngon Nếu cứ ăn uống đà này Chắc sớm muộn gì cô cũng sẽ thành heo mất Bữa ăn nhanh chóng kết thúc Cô Diệu sau khi dọn dẹp cũng đã trở về nhà. Lòng sau bữa tối đã lên thư phòng làm việc từ lâu, chỉ với tay tắt tivi, sau đó đi lên phòng mình, ngồi trên ghế thư giãn ở ngoài ban công, nhâm nhi ly cà cao đá lạnh. Trời đêm hôm nay thật đẹp, từng cơn gió nhẹ nhàng trêu đùa trên cành lá, bầu trời lấp lánh ánh sao, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Chỉ cứ ngồi như vậy rất lâu, cô muốn tận hưởng trọn vẹn ngày tự do cuối cùng này. Ngày mai cô bắt đầu đi làm trả nợ cho ông chú già Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy giảm tinh thần rồi Nếu không phải vì bị ông anh trai trời đánh bỏ rơi Thì cô cũng không phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như bây giờ Nhắc tới anh trai Chi bất giác lại cảm thấy bực mình Sau này khi anh trai cô trở về Nhất định cô sẽ đòi bồi thường thiệt hại tinh thần Sau những chuyện xui xẻo này mới được Đêm đen dần qua Ngày mới lại tới Chi uể oải tỉnh dậy vươn đôi vai ngáp dài lúc nhìn vào đồng hồ trên tường cô mới tá hỏa vội vàng cô cứ nghĩ mới ngủ được có một chút vậy mà đã bảy rưỡi rồi hôm qua ông chú già kia nói giờ làm là tám giờ nếu là như vậy thì cô phải chấm vân tay và có mặt trước tám giờ chi vội vội vàng vàng phi vào toilet làm vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đi làm cũng may hôm qua cô sắp trước quần áo nếu không hôm nay nhất định sẽ rất mất thời gian ngắm vội mình trong gương Rồi nhanh nhanh chóng chóng mà chạy thẳng xuống lầu Xe của ông chú già đã không còn trong sân Có lẽ chú ta đã đi làm từ rất lâu trước đó Chi đành bấm bụng chạy bộ ra bên ngoài đường lớn Để bắt xe buýt tới công ty cho kịp giờ Nhưng mà đời không như là mơ Khi cô còn cách chạm xe đúng 3 mét Thì chiếc xe buýt cũng vừa lúc lăn bánh rời chạm Cô vội vội vàng vàng co giò Vừa chạy vừa hét Mong sao chiếc xe dừng lại nhưng vô dụng Chi ủ rũ Đành gọi taxi để đến cho kịp giờ nhưng cuối cùng vẫn muộn. Huyền nhìn dáng vẻ hớt hải của cô thì cười khẩy. Chà, mới ngày đầu đi làm mà đã muộn rồi. Cô cũng biết cách gây chú ý quá nhỉ. Nếu nhìn không kỹ tôi còn tưởng cô mới trốn chạy ra cơ đấy. Chi vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình, sau đó đi một vòng quanh chị ta mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Thậm chí cô còn đưa mũi vào sát vai Huyền mà ngửi ngửi. Huyền bị ánh mắt của Chi làm cho trột dạ. Cô ta lắp bắp. Cô, cô nhìn cái gì vậy? Chị thu lại bộ mặt nghiêm túc rồi lập tức bày ra một nụ cười. Tôi chỉ là đang muốn nhìn xem chị hôm nay xịt nước hoa gì mà lại tỏa ra một mùi ô nhiễm đến vậy. Đừng để người ta thấy khuyết điểm của mình. Chú Long đẹp trai như vậy. Chắc chắn Gu cũng không mặn đâu. Cô... Huyền tức nghẹn giọng. Lần đầu tiên trong đời cô ta lại bị một con nhóc coi thường. Cô đừng tưởng có chút quen biết mà muốn làm gì thì làm. Công ty có quy định của công ty Lần sau cô còn đi muộn Cứ cẩn thận đấy Cảm ơn chị đã nhắc nhở Chị đáp một tiếng Sau đó bấm thang máy đi lên văn phòng tổng giám đốc Muốn ăn hiếp cô ư Không dễ như vậy đâu Bên kia Long ngồi trên ghế Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần Đã hơn 8 giờ Nhưng cô nhóc kia vẫn chưa thấy tới Ngày hôm qua anh đã dặn dò rất kỹ Bảo cô đúng 8 giờ phải có mặt Ở văn phòng Ấy vậy mà giờ này vẫn chưa thấy người đâu Với tính cách của con sáo nhỏ kia Nhất định là ngủ quên mất rồi Vừa mới định chuẩn bị tài liệu đi họp Thì cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài Chi vừa bước vào đã cúi đầu thở hồng học Như vừa mới chạy đường trường trở về Cô nói giọng ngắt quãng Chú, chú già Cháu, cháu tới nơi rồi Lòng nâng mắt Nhìn kẻ to gan không thèm gõ cửa Vừa mới bước vào văn phòng của mình Trước này Anh bốn ghét nhất những kẻ tùy tiện như vậy Nếu là người khác Anh nhất định sẽ đá luôn ra khỏi nơi này Nhưng ngước mắt lên lại là nhóc con Chuyên gây rắc rối Anh nhìn cô nhóc rồi giáo huấn vài câu Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm qua tôi dặn cô như thế nào? Chị đưa tay lên Gãi gãi đầu cười gượng Hề, cháu, cháu ngủ quên mất Anh biết ngay mà Cô nhóc này ham ăn ham ngủ như vậy Thì làm sao có thể dậy đúng giờ Long chỉ về một hướng rồi nói Bàn làm việc của cô ở bên kia Lần sau mà còn đi muộn là tôi trừ lương đấy Chi nhìn chiếc bàn làm việc Mới được thêm phía sau lớp kính mở Vào bên tay trái Lớp kính đó ngăn cách phòng làm việc của cô ra Hình như bên đó ngoài cửa phòng bình thường ra Còn có một cánh cửa kính đi thông sang bên này Cô lập tức ôm túi sách Về phía đó cười cười Hì cháu biết rồi Sẽ không có lần sau đâu Hơn nữa lương của cháu chú cũng trừ sạch rồi còn đâu mà trừ nữa Lòng liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhóc Rồi lập tức đứng dậy với lấy áo vest mặc vào. 9 giờ, tôi có một cuộc họp. Tài liệu ở trên bàn. Cô xem qua một lượt đi rồi lát nữa mang vào phòng họp cho tôi. Anh bước đi được mấy bước rồi dừng lại nói tiếp. Còn nữa, ở nhà cô gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng ở công ty đừng có gọi chú nữa. Tôi không thích những người khác nghĩ rằng cô là họ hàng nhà tôi. Vâng, thưa chú. À, thưa Tổng Giám đốc. Được rồi, cô về làm việc đi. Số điện thoại của tôi có ghi trên danh thiếp. Đặt trên bàn của cô đó Lưu vào đi, có gì tôi gọi còn biết đường Chi gật đầu vội vàng Mở cánh cửa thông giữa hai phòng rồi trở về Bàn làm việc của cô khá lớn Bên trên có điện thoại nội bộ Còn có một lọ hoa sao khô nho nhỏ Màu hồng phấn Chi đưa tay khẽ chạm vào những cánh hoa kia một chút Rồi lấy từ trong túi ra một vài món đồ trang trí nhỏ xinh Bày lên bàn cho sinh động Sau đó cô vớ lấy tập tài liệu trên bàn xem qua một chút Tài liệu này là báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng, nhìn những con số bên trong mà cô có chút không dám tin tưởng. Hóa ra công ty của ông chú này lại là ăn lớn đến vậy, chỉ nhìn doanh thu thôi đã 12 con số rồi. Thảo nào người ta nói, được làm ở công ty này đã là một loại may mắn, bởi vì ở đây không chỉ được hưởng đãi ngộ tốt, mà còn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và được trả công xứng đáng. Chi nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn rồi cầm tài liệu đứng lên. Cô bước ra phía bên ngoài hành lang, nhưng lại không biết nên đi về phía nào cho phải. Ngày hôm kia Chi mới tới nơi này mấy tiếng, còn chưa đi tham quan gì hết, cho nên bây giờ cô không biết phòng họp ở nơi nào. Đằng phần vân không biết phải làm sao, thì cô đột nhiên nhìn thấy một người. Anh gì đó ơi, cho em hỏi phòng họp ở đâu với? Người kia nghe cô gọi, lập tức quay đầu lại nhìn cô như sinh vật lạ. Phòng họp ấy hả? Chi thật thà gật đầu. Vâng ạ. Cô là nhân viên mới hả? Đúng vậy. Chi cười có chút ngại ngùng. Ngày đầu tiên đi làm nên có chút không biết, phiền anh chỉ giúp cho. Thái nhíu mắt, hết nhìn cô bé xinh xắn trước mặt, lại nhìn về phía căn phòng cô bé đó vừa mới bước ra. Thư ký tổng giám đốc, tên rồng mặt lạnh kia tuyển thư ký từ khi nào? Hơn nữa thư ký này còn là nữ, lại rất trẻ và xinh. Thấy người đàn ông trước mặt cứ nhìn mình chầm chằm, đôi mày thanh tú của chi khẽ cau lại. "Này anh gì ơi, xin cho hỏi phòng họp ở đâu?" Thái lúc này mới hồi thần lại Anh cười khẽ À cô đi bên này Đi tới cuối hành lang là sẽ nhìn thấy Cảm ơn anh chỉ nói lời cảm ơn Không quên khuyến mại một nụ cười Câu hồn đoạt phách Làm ai kia bị cuốn theo nụ cười tươi Và ánh mắt sáng ấy của cô Lúc chi tới phòng họp Thì mọi chỗ trống đã gần như bị lấp đầy Long ngồi ở vị trí chủ tọa Nhìn cô nhóc vừa mới đẩy cửa đi vào Vừa lúc bốn mắt chạm nhau Anh liền cho cô một ánh mắt ý bảo cô đến gần mình. Chị hiểu ý vội vàng chạy về phía đó, nhưng vừa đi được mấy bước chân đã bị Huyền chặn lại. Cô bé này, đây là phòng họp, không nhiệm vụ thì miễn vào trong. Cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng, tốt nhất cô nên ra ngoài trước khi bảo vệ lên đây. Chị ngây ngốc mất năm giây. Sau đó ánh mắt đột nhiên lay động, cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế chủ tọa kia, rồi nhìn Huyền cười khẽ. Chị gái này, Tôi không biết tại sao chỉ lại biết tôi không có nhiệm vụ ở đây Nhưng mà muốn gọi bảo vệ đuổi tôi ra bên ngoài Thì cũng để tôi giao xong hồ sơ này cho Tổng Giám Đốc đã Huyền nghe ba chữ Tổng Giám Đốc Lập tức quay lại nhìn anh Cô ta biết giữa con nhóc này với sếp Có mối quan hệ hay họ hàng gì đấy Nhưng lại không biết rõ là mối quan hệ gì Lòng cầu môi cười như không cười Anh liếc nhìn cô nhóc lanh lợi kia một cái rồi thong thả nói Giám Đốc Huyền để cho cô ấy vào đi Nguyễn thấy anh đồng ý cho cô vào thì cũng không nói gì mà lập tức trở về ghế ngồi nhường đường cho cô đi. Trên môi chi nở một nụ cười đắc ý. Cô nhanh chóng đi về phía anh rồi đặt tập tài liệu trên tay xuống trước mặt anh. Tổng giám đốc, tài liệu của anh cần đây ạ. Long gật đầu. Anh đưa tay lên xem giờ. Sau đó ngồi thẳng người dậy. Trợ lý phía sau hiểu ý liền ra hiệu cho mọi người bắt đầu cuộc họp. Trước khi bắt đầu vào cuộc họp tôi giới thiệu qua một chút. Đây là Chi, thư ký mới của tôi. Thư ký? Hai chữ đó vừa thốt ra, lập tức những người ngồi ở bên dưới đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Tổng giám đốc của bọn họ trước nay luôn giữ khoảng cách với phụ nữ. Nói đúng hơn ý, là tổng giám đốc của bọn họ có phần bài xích những người phụ nữ ở gần mình. Suốt mấy năm nay, chưa bao giờ thấy vị tổng tài này tuyển thư ký. Cho dù có cũng sẽ là nam giới. Vậy mà lần này, Lại là một nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp hơn người Chuyện này đúng là chuyện động trời Nhưng mà suy đi nghĩ lại Thư ký này được tuyển khi nào Tại sao chuyện lớn như vậy Cũng chưa từng xuất hiện bất cứ lời đồn nào hết Chuyện này đúng là kỳ lạ thật mà Chỉ đứng bên cạnh anh Cô tuy là có hơi bất ngờ Về màn giới thiệu này Nhưng mà nhìn cái vẻ ngỡ ngàng của Huyền Chẳng hiểu sao lại thấy thật là hà hê Tính cách trước nay của cô luôn vậy Nếu như có ai đó bắt nạt Dù chỉ một lần Cô tuyệt đối sẽ không ưa người đó. Cô cúi đầu mỉm cười. Xin chào, tôi là Chi. Từ hôm nay sẽ là thư ký mới của xếp Long. Thời gian tới rất mong được mọi người giúp đỡ, chỉ dạy, xin cảm ơn. Bên dưới vang lên vài tiếng vỗ tay khe khẽ. Chi nhanh chóng trở về chỗ ngồi bên cạnh anh. Cuộc họp thường nên hàng tháng diễn ra nhanh chóng. Chi chăm chú gõ trên bàn phím laptop những nội dung đáng chú ý trong cuộc họp. Sau khi tan họp, cô lại trở về soạn thạo biên bản cuộc họp. Gửi xuống các phòng ban Cô vốn là người thông minh Cho nên rất nhanh đã bắt sóng được với công việc Đồng hồ chậm chạp trôi Cuối cùng cũng chỉ 12 giờ trưa Chi vội vàng gấp laptop Vừa vươn vai vừa ngáp dài Tất cả những hành động này Đều lọt vào một đôi mắt đen sâu thẳm Lòng thấy cô đứng dậy Cũng đứng lên theo Anh đẩy cánh cửa giữa hai gian phòng ra Vừa hay cô cũng quay người nhìn lại Đang giờ làm việc cô đi đâu đấy Chi nhìn anh cười nhạt Thưa Tổng Giám Đốc, bây giờ là 12 giờ 3 phút, cho nên cháu đi ăn cơm có được hay không vậy? lòng ngây người, đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Thảo nào con nhóc này lại sốt sắng ra ngoài như vậy, hóa ra là vội vàng đi tìm đồ ăn. Cô ra ngoài ăn sao? chỉ thở dài. Ai, tiền thì hết, lương chưa có, chú nghĩ cho có thể ra ngoài ăn sao? Vậy cô tính ăn ở đâu? Chị cản lời, chú cứ như người ở trên rồi ấy nhỉ, đương nhiên là xuống căng tin ăn rồi. Chú đừng nói với cháu là ngay cả công ty có căng tin Chú cũng không biết đấy nhá Lòng đúng là quên mất chuyện này Từ lúc thành lập công ty tới nay Anh mới chỉ ăn tại căng tin duy nhất một lần Đó là khi thành lập bếp ăn tập thể cho nhân viên Không phải anh không muốn ăn ở đó Mà vì anh không thích ồn ào Hơn nữa anh không muốn mỗi lần mình ăn ở căng tin Nhà bếp lại phải làm một phần ăn đặc biệt Như vậy thật sự có chút phiền phức cho mọi người chỉ lúc đi pha cà phê có nghe nói Căng tin nơi đây nấu ăn vô cùng ngon, hơn nữa thực đơn lại đa dạng, nói chung tuy là bếp ăn tập thể nhưng ngon chẳng kém nhà hàng. Nghĩ lại những lời giới thiệu đó càng làm cho bụng cô reo lên sủng sụp. chi nhanh nhỏ hỏi, chú có xuống căng tin không? Nếu không cháu đi trước nhá. Đi đi. Long nhạt nhạt phun ra hai chữ rồi trở về phòng mình. Chị đã sớm đoán được kết quả này cho nên lập tức xoay người rời đi. Chú giả kia nhiều tiền như vậy, đương nhiên ăn uống cũng sẽ rất là cầu kỳ. Làm sao mà đến mấy nơi tập thể đông người ăn uống được vậy? Cô bấm thang máy đi xuống tầng 4. Nơi này có căng tin rộng hơn 450 m vuông. Hơn nữa bên cạnh đó còn có thêm tiệm cà phê và trà sữa vô cùng tiện lợi. Chi đi xuống, bên dưới đã xếp thành một hàng dài chờ lấy đồ ăn. Vì là tất cả nhân viên đều nghỉ trưa cùng một giờ cho nên căng tin vô cùng náo nhiệt. Lúc cô lấy được cơm ra bàn ăn đã là 10 phút. Chi bưng được khay cơm ra ngoài. Hầu như các bạn đều đã có người ngồi cả. Những chỗ trống còn sót lại cũng không ít, nhưng đều là phải ngồi cùng những người không quen. Thực ra cô không ngại ngồi cùng bọn họ, chỉ là nếu như ngồi đó không biết phải trò chuyện với bọn họ như thế nào. Bạn chưa có chỗ ngồi à? Qua đây ngồi chung đi. Ngay lúc này, cô không biết nên ngồi ở đâu, thì phía sau đột nhiên có tiếng nói. Chi quay lại thì liền nhìn thấy một cô gái khá dễ thương, đang mỉm cười với mình. Chi bị sự thân thiện này thu hút, Lập tức gật đầu Cùng cô gái đó đi về một bàn ăn bên cạnh cửa sổ Ủa Hà bạn của cậu sao Một trong hai cô gái đang ngồi đó Thấy có người đến liền ngẩng đầu nhìn cô Rồi quay sang cô bạn gái bên cạnh hỏi Cô gái tên Hà lắc đầu Không phải Mình thấy bạn ấy không có chỗ ngồi Nên rủ tới đây ngồi cùng chúng ta Hai cô bạn kia nhìn cô cười nhẹ Chào bạn Chị cũng cười Chào các bạn Cho mình ngồi cùng nhé Bữa ăn nhanh chóng diễn ra ba cô gái kia nói chuyện rất sôi nổi, hóa ra bọn họ đều là nhân viên mới vào làm được vài tháng, vì nghe nói đãi ngộ tại Thanh Long rất tốt nên cố gắng xin việc ở đây. Đúng như lời đồn từ trước, công căng tin thật sự rất ngon, tuy là không sánh bằng đồ ăn cô rượu nấu nhưng như vậy cũng là tuyệt quá rồi. Sau bữa ăn, Lam rủ mọi người đi mua trà sữa, chi vốn dĩ chưa từng uống cái loại đồ uống này nhưng mà nghe mọi người nói uống rất ngon cho nên cũng hào hứng mua thử một ly. Cầm ly trà sữa kem chi Vị matcha trên tay Cô liền cắm ống hút rồi hút một ngụm lớn Quả nhiên trà sữa là loại đồ uống Ưa thích của giới trẻ hiện nay Mùi vị này đúng là dễ gây nghiện Lúc vào thang máy trở về văn phòng Ba cô bạn kia Nhìn con số tầng thang máy cô vừa bấm Có ngạc nhiên tột độ Chi Sao sao lại bấm tầng cao nhất vậy Đó đó chẳng phải là văn phòng của tổng giám đốc hay sao Đúng đó Chi cậu lên đó làm gì Hả mình Cậu lên đó lấy văn kiện sao Hả à đúng vậy Chi ấp úng Mình mình lên đó hỏi xem văn kiện đã được ký hay chưa Tạm biệt ba cô bạn dễ thương Chi một đường lên văn phòng rồi đóng cửa lại Tình huống vừa rồi quả là nguy hiểm Xíu chút nữa thì lộ mất rồi Cô sở dĩ không muốn bọn họ biết Bởi vì sợ họ sẽ e rẻ khi nói chuyện cùng cô Chi chính là muốn cùng bọn họ Thoải mái làm bạn và nói chuyện như thế này Bởi vì chủ đề bọn họ nói chuyện đa phần liên quan tới các vấn đề trong công ty Cô không có bạn ở đây cho nên cũng muốn cùng họ kết giao một chút Bây giờ mới chưa tới 13 giờ chiều Chi hẹn giờ rồi cục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt một chút Phía bên kia, Long hôm nay có hẹn với đám người Thái và quân ra ngoài ăn trưa Thái vừa nhìn thấy anh đi tới liền bày ra một nụ cười gian manh Long, thư ký xinh đẹp của cậu đâu rồi? Sao nay lại tới một mình thế? Quân nghe thấy bốn chữ thư ký xinh đẹp lập tức nổi hứng tò mò. Thư ký xinh đẹp ấy à? Cậu ta chịu tuyển thư ký rồi sao? Nói rồi Quân quay sang nhìn anh bằng ánh mắt xăm soi. Cậu ta không nói dối chứ? Cậu có phải đã bắt đầu có cảm giác với phụ nữ rồi không? Lòng đen mặt, anh thật không ngờ đám bạn tốt này đã đánh hơi ra tin tức nhanh như vậy. Nếu biết trước chuyện này, anh nhất định sẽ không tới đây ăn cơm cùng với họ. Hãy thấy anh không nói gì lại càng được đà lấn tới Này, cậu khai thật đi cậu kiếm đâu ra được thư ký vừa trẻ lại vừa sinh như vậy Cũng mày hôm nay tôi đã gặp qua nếu không cậu còn định giấu tuổi tôi tới khi nào Này, có khi nào nữ thư ký kia là cô gái hôm nọ gọi điện cho cậu hay không Các cậu im hết miệng lại cho tôi Long chừng mắt nhìn hai thằng bạn đầy cảnh cáo Cô nhóc đó chẳng qua bất đắc dĩ tôi mới phải cho ở nhờ thôi Nếu như cái tên khốn Hưng kia mà không bỏ trốn Nhất định tôi sẽ đá cô ta ra ngoài ngay lập tức Quần trố mắt Hưng thì có liên quan gì Chẳng có nhẽ cậu nuôi dùm vợ bạn Câu nói vừa thốt ra Sắc mặt long lại âm trầm thêm mấy phần Nhóc con đó là em gái cậu ta Tôi có điên đâu mà nuôi vợ người khác Em gái á Cái tên đó mà cũng có em gái xinh đẹp vậy sao Vậy mà bao lâu nay vẫn giấu không cho ai biết Quần cũng gật gù Đúng vậy Mà sao cậu ta không nhờ tụi này giúp đỡ Mà lại đi tìm kẻ ghét phụ nữ như cậu nhỉ Lòng nhún vai Chắc tại mấy người không đáng tin Làm gì có chứ Chúng tôi không đáng tin Thì còn ai đáng tin cậy nữa Mà này Cái tên Hưng này cũng thật chẳng ra sao Anh trai kiểu gì mà em gái vừa về nước Đã vội vàng đi công tác rồi biệt tâm biệt tích Lâu nay hình như còn đổi số điện thoại luôn rồi Mấy lần gọi cậu ta đi uống rượu Mà chỉ toàn thấy thuê bao Lòng thở dài Ai, Vậy tôi mới khổ sở thế này đây Thái nhìn anh đầy bất mãn Khổ sở cái gì Được chăm sóc người đẹp là vinh hạnh lắm đấy Tôi muốn mà chẳng được đây này Lòng dày dày đầu mày Vậy các người á Mang về mà chăm Nhưng tôi nhắc trước nhá, Sức công phá của con sáo nhỏ đó ghê gớm lắm đấy Sức công phá là sao Quần cao mày nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc Sáo nhỏ đây là cái gì Cậu đang nói cái quái gì thế Cô ta suýt chút nữa phá tan cái bếp nhà tôi, thậm chí ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, cũng không thèm khóa cửa cho tôi. Hơn nữa, các cậu có biết không, mỗi lần cô ta có chuyện gì đó vui vẻ là lại nhảy chân xáo. Cả quân và Thái đồng loạt ôm bụng cười ngặt nghẽo Mãi một lúc lâu sau khi cười sắp tái quay hàm, ánh mắt quân chạm vào ánh mắt ai kia, cùng với vô số luồng khí lạnh tàn ra từ người đó thì cậu ta mới ngậm miệng lại được còn nhanh chóng lấy tay huyết huyết vào người thằng bạn ra hiểu Nhưng mà thái mãi cười Nên chẳng để ý đến cái tay mình bị huyết mấy lần Mãi tới khi cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ Nụ cười trên môi thái lập tức trở nên méo mó rồi tắt hẳn Nhưng mà nhìn cái bộ dạng cố gắng nhịn cười của bọn họ Lại càng làm long ngứa mắt nhiệt độ trong phòng tựa như càng lúc càng thấp Ánh mắt ai kia đã nheo lại thành một đoạn nhìn nguy hiểm vô cùng Buồn cười như vậy sao? Thái che miệng ho khan một tiếng Anh ta cố gắng lắm Mới làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể ừ, Cái này Nếu buồn cười như vậy thì cứ cười đi ừ, Cảm ơn, cảm ơn nhé Dường như chỉ chờ có vậy Quân và Thái lại tiếp tục Ôm bụng cười ngặt ngẽo Bọn họ cười tới mức ho lên sạc sủa Mà vẫn không thể ngừng cười được Mãi một lúc lâu sau Khi bọn họ cười tới mức nước mắt đã chảy ra Thái và Quân mới không cười thêm nữa Lâm ngồi ở ghế đối diện Nhìn hai thằng bạn cười lăn cười bò mà chỉ muốn cho hai tên kia mỗi tên một đập cho bõ ghét. Sau khi thấy hai thằng bạn đã ngồi thẳng người dậy, anh mới nhàn nhạt, nhạt cất lời, "Cười xong chưa? Nếu chưa xong thì tôi về trước, tôi không rảnh tới đây chỉ xem mấy cậu cười." Thấy thấy anh muốn đứng dậy rời đi liền vội ngăn lại, "Ấy đừng đi, cơm còn chưa kịp ăn nữa cơ mà." Anh híp mắt lạnh lùng, "Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng để mà ăn cơm nữa hay không? Xin lỗi mà." Chỉ vì câu chuyện của cậu buồn cười quá cho nên không kìm nén được. Chúng tôi hẹn cậu hôm nay là có chuyện thật mà. Lòng không đáp. Anh chỉ lạnh lùng quay trở lại ghế ngồi mà nhìn bọn họ. Quân thấy vẻ mặt đó của anh liền thầm than không ổn. Anh ta nửa muốn nói nửa lại thôi nhưng mà cuối cùng vẫn gom nhặt súng khí để nói ra. long ngày mai bọn tôi dự định sẽ đi Hàn Quốc. Không biết cậu có thể sắp xếp thời gian đi cùng tụi này một chuyến hay không? Còn bé Linh nó mong cậu đi cùng lắm đấy. Nhắc tới Linh, con người của anh tối dần lại Cô gái đó thật sự làm anh thấy rất phiền Nhưng vì là em họ của Thái Cho nên anh vẫn nhẫn nhịn cô ta Nếu như là người khác Nhất định anh đã ném cô ta ra thật xa rồi long vốn định không đáp Nhưng mà cuối cùng nhịn không được Vẫn là phun ra hai chữ tôi bận Thái vốn dĩ đoán được trước kết quả này Bởi vì thằng bạn anh á, tính cách Vẫn là trước sau như một Ngày trước, long thẳng thắn từ chối lời mời của em họ anh Thì bây giờ Làm sao có thể thuyết phục được thêm lần nữa? Nể mặt tôi, cậu đi một ngày thôi không được sao? Không được. Trước thái độ cứng rắn của Long, Thái cũng đành hết cách. Bữa trưa vì vậy mà diễn ra trong một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Long ăn rất nhanh, cả ba người đều không ai nhắc tới chuyến du lịch Hàn Quốc vào ngày mai nữa. Sau bữa trưa, Long trở về công ty đã là hơn 2 giờ chiều. Ngó sang phòng bên liền thấy ai đó vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ say. Anh liệng nhấc chân đi về phía đó Anh vòng tay nhìn cô gái nhỏ kia Vẫn đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành Đôi mắt bình thường linh động là vậy Bây giờ khép chặt lại Chỉ còn đôi mi dài như cánh bướm rủ bên sống mũi Lòng cảm thấy cô gái nhỏ này bây giờ nhìn thật hiền Vừa lúc đó Đôi mi dài cong cong kia bất chợt lay động Lòng lập tức có chút bối rối Anh sò một tay vào túi quần Tay kia che miệng khẽ giọng rộng <cười> Chỉ nghe tiếng động bội vàng mở bừng mắt Dù ngồi thẳng người dậy Đôi tay nhỏ không tự giác Cũng đưa lên dụi rụi mắt Những hình ảnh này Đều bị một đôi mắt đen sâu như biển cả Thu vào không sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ Chỉ ngước đôi mắt to đen Lấy lên nhìn người đàn ông trước mặt này Giấc ngủ ban trưa chập trờn Làm cho bây giờ cô vẫn chưa tỉnh hẳn Cô ngây ngốc vài giây Sau đó mới nhìn anh trong mày khẽ hỏi Sao chú lại nhìn cháu như vậy Lòng nhớn mày Cô còn dám hỏi tôi tại sao Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Công ty quy định nghỉ trưa từ 12 giờ tới 13 giờ 30, bây giờ là mấy giờ rồi? Chỉ lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật sáng màn hình nhìn qua một lượt. Nhìn con số xuất hiện trên màn hình, cô có chút hoảng loạn mà suýt rơi cả điện thoại. 14 giờ 22 phút. Ôi trời ạ, vậy là cô đã ngủ quên lâu như thế này rồi hay sao? Cháu Chị ấp úng không dám nhìn thẳng mà chỉ dám len lén nhìn anh. Lòng đưa ánh mắt lạnh nhìn cô hờ lạnh. Cô cũng giỏi nhỉ. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngày đầu tiên đi làm mà đã ngủ trong giờ làm việc. Lương ngày hôm nay trừ hết. Chị nghe thấy hai chữ trừ lương thì vội vàng nhảy dựng lên. Trừ, trừ lương ấy ạ? Cháu ngủ quên có chút xíu. Mà chú nỡ lòng nào trừ cả một ngày lương của cháu? Làm sai thì phải chịu phạt. Cô dám ý kiến à? Trước cái giọng bá đạo của ông chú già Chị đuối lý bực bội Chú thật vô lý Vô lý thì sao Tôi là sếp Tôi không trả lương cho cô Cô cũng phải chịu Lòng nói xong câu này Liền quay lưng đi về phòng chi ở phía sau với theo anh Mà thẻ chiếc lưỡi nhỏ rồi hồ khẽ một tiếng Đúng là ông chú già nhỏ mọn Chị nói rất nhỏ Nhưng lòng nghe thấy rất rõ Đôi mày kiếm của anh khẽ nhíu lại Nhưng mà rồi cũng không chấp nhặt gì cô nhóc kia nữa Mà rời đi Còn lại mình Chi trong căn phòng làm việc Cô đưa tay vỏ đầu bớt tay Ngày đầu tiên đi làm không biết bước chân nào ra cửa Mà đã thật xui xẻo Buổi sáng thì nhỡ xe nên đi làm muộn Tới trưa thì lại ngủ quên Cứ cái đà này á không biết cuối tháng Cô có còn tiền lương không nữa Chi bực bội đứng dậy ra ngoài rót nước Cô nhớ rất rõ trước khi trở mắt Đã hèn đồng hồ rồi Ấy vậy mà thấy quái nào đồng hồ lại không kêu Phía bên kia lớp kính mở Tất cả những hành động của cô gái nhỏ đều không qua nổi một đôi mắt đen sâu. Lòng lấy tay che miệng khẽ cười một cái. Cái dáng vẻ trẻ con lại vô tư này của cô nhóc đúng là làm cho người ta không thể tức giận được lâu. Phía bên kia, Quân và Thái sau khi rời nhà hàng liền mỗi người một ngả. Quân trở lại bệnh viện còn Thái trở về nhà. Vừa thấy anh họ trở ra, Linh đã lập tức chạy ra. Anh, tình hình thế nào? Anh ấy đồng ý đi cùng chúng ta chứ? Thái ngồi xuống sofa, Rồi ngạ người lên thành ghế thở dài Linh nhìn thấy biểu cảm này cũng đoán được mấy phần Nhưng vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời từ anh họ Thái nhìn ánh mắt mong chờ từ con bé Không biết nói thế nào cho phải Đắn đo một hồi rồi cũng phải nói ra Cậu ta không đi đâu Tính cách trước này vẫn vậy Đã nói không đi rồi thì sẽ không ai lay chuyển được Linh sụ mặt Cứ nghĩ lần này sẽ có chuyến du lịch trong mơ với người trong mộng Ai mà ngờ tất cả chỉ đều là mộng tưởng Cô ta biết rất rõ, người đàn ông này không dễ chinh phục, nhưng mà càng khó khăn, cô ta lại càng mong có được. Cuộc sống vẫn cứ như thế diễn ra, Long và Chi tiếp tục kèn cửa, đá xéo nhau như chó với mèo. Cuộc sống của anh cũng vì thế mà vô cùng sôi động. Ban ngày tới công ty, chưa tới canh chừng cô nhóc nào đó có ngủ quên hay không. Tối về thì đấu khẩu, tựa như đã thành thông lệ mỗi ngày của Long. Các bạn vừa lắng nghe tập 1, bộ chuyện độc quyền của tác giả băng Nhi.